Phương Tử Kinh đưa ra yêu cầu quá đáng, Lục Cảnh tất nhiên không muốn thuận theo. Nhưng nhìn bộ dáng của Phương Tử Kinh, nếu hắn không tác thành, e rằng đối phương sẽ cứ quỳ một gối xuống như vậy mà không chịu đứng lên. Lục Cảnh lúc này thực sự đau đầu. Hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện trong ngày hôm nay càng lúc càng trở nên kỳ quái, chẳng hợp lẽ thường chút nào. Giờ đây, hắn chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện trước mắt, sau đó có thời gian để nghiên cứu xem rốt cuộc thân thể mình đang xảy ra vấn đề gì. Thấy vậy, hắn chỉ thở dài, hữu khí vô lực nói. Còn chuyện gì nữa đây? Phương Mỗ muốn cùng Lục Thiếu Hiệp giao thủ thêm một chiều lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong sân đều kinh ngạc, ngoại trừ Lục Cảnh, hầu như ai cũng đã nhìn ra Phương Tử Kinh không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả Phương Tử Kinh cũng hiểu rõ điều đó, bởi vì kẻ lăn lộn trong giang hồ lâu năm sớm muộn gì cũng có ngày đụng phải kình địch, mà khi đã đá trúng thiết bản, cúi đầu xin lỗi cũng chẳng phải chuyện mất mặt. Giống như vừa rồi, Phương Tử Kinh đã chịu nhún nhường, nhưng không ngờ sau khi cúi đầu nhận thua, hắn lại chủ động đề nghị tái chiến chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả sáu người đi cùng phương tử kinh cũng đưa mắt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc hắn đem toàn tính điều gì. Có người suy đoán rằng trước kia một quyền của phương tử kinh không làm lục cảnh bị thương, nên phương tử kinh cảm thấy khó chịu, không nuốt trôi được cơn giận và muốn tìm cơ hội để lấy lại thể diện. Cũng có người nghĩ rằng phương tử kinh có thể đã nghĩ ra một chiêu thức bất ngờ để chiến thắng, vì vậy mới không kịp chờ đợi mà muốn tiếp tục khiêu chiến lục cảnh. Hoặc có thể phương tử kinh cảm thấy sự việc hôm nay đã làm mất mặt không thể về gặp chủ nhân mà không làm gì, nên muốn dùng lần đấu này để chứng tỏ mình đã làm hết sức. Tóm lại, có rất nhiều suy đoán lộn xộn, nhưng thực tế, tâm tư của Phương Tử Kinh lúc này lại rất đơn giản. Hôm nay, hắn gặp phải một cao nhân, và điều quan trọng là cao nhân này không giống những người khác. Người này không dùng quyền cứng đối phó, mà lại đứng yên để hắn ra tay, không né tránh, mà chỉ thản nhiên đợi. Phương Tử Kinh đột nhiên cảm thấy một phần tâm hồn đã chết trong mình bấy lâu nay lại sống dậy. Hắn lại nhớ về thời niên thiếu Khi còn dưới sự giám sát của sư phụ luyện Võ đứng tấn dưới ánh mặt trời hai chân mỏi như trên trán mồ hôi dòng dòng chảy vào mắt khiến mắt hắn gần như không mở ra được nhưng vẫn phải chịu đựng cho đến khi sư phụ hô rừng trong những lúc ấy Tuy rất khổ sở nhưng vì sao hắn vẫn kiên trì là để đánh thám các sư huynh đệ hay để nhận được lời khích lệ từ sư phụ có lẽ một phần nguyên nhân là vậy nhưng lý do chủ yếu vẫn là vì những câu chuyện mà những kẻ kể chuyện đã nói đi nói lại về Võ Lâm trong những câu chuyện xưa đó có thiếu niên vừa mới tu thành thần công xuống núi hành hiệp có người mang chí báo thù cho cha nhan dạm lận lội làm kẻ hung ác có những bậc nữ hiệp tài năng không thua kém nam tử cầm trong tay thanh kiếm ba thước chém giết kẻ ác cứu giúp kẻ yếu mỗi người trong số họ đều có một truyền thuyết riêng hợp lại thì tạo thành hình ảnh về giang hồ trong mắt thiếu niên phương tự kinh hình ảnh của họ với nghĩa khí và lòng can đảm khiến cho bao người mê mẩn mong muốn được bước vào giang hồ thật tuyệt vời muốn được tận mắt chứng kiến Chính suy nghĩ ấy đã giúp hắn vượt qua vô số đêm dài khó ngủ, những lúc mệt mỏi đến mức, chỉ muốn nằm xuống không dậy nổi, muốn từ bỏ tất cả. Nhưng thứ niên Phương Tử Kinh vẫn luôn mong đợi, mong đợi đến một ngày mình có thể thành tựu võ nghệ, và khi ngày ấy đến, hắn đã lao vào giấc mơ giang hồ của mình. Nhưng bất ngờ thay, hắn phát hiện ra rằng mọi thứ không giống như những gì mà các tiên sinh kể trong sách. Lúc đầu, Phương Tử Kinh hành động một cách nhiệt huyết và hồ đồ, làm theo những gì mình cho là đúng, nhưng rồi hắn liên tục vấp phải khó khăn gặp phải thất bại và bầm dập, hắn cảm thấy như mình đang lạc vào một vũng bùn lớn. Mỗi lần cố gắng bước đi, dưới chân lại bị vướng vào bùn, khiến hắn không thể bước lên được. Thường thì mỗi lần hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, kết quả chỉ di chuyển được một bước nhỏ về phía trước. bước nhỏ ấy sao mà buồn cười, giống như một sự giẫy rủa tuyệt vọng. dần dần, phương tử kinh cảm thấy mệt mỏi, nhưu trí và không muốn tiếp tục bước đi nữa. hắn ở chọn cùng với những kẻ trước đây từng chế giễu mình, cùng chung số phận, an tâm ngồi lại trong vũng bùn này, cùng nhau lăn lộn không ngừng chìm xuống, bị mùi rượu thịt thối và khí bùn, hôi hám bao quanh, không thể động đậy. hắn cảm thấy sắp ngạt thở, không, thực ra là đã ngạt thở rồi. Những giấc mơ tuổi trẻ về giang hồ giờ đây vĩnh viễn chỉ còn là những câu chuyện kể xưa, trở thành những điều hoang đường không muốn nhắc lại. cho đến hôm nay, phương tử kinh đã tận mắt chứng kiến một người từ trong câu chuyện ấy bước ra, người đã mặc áo trắng như tiết, không vướng chút bụi trần, người ấy bước đến bờ vũng bùn, không chút do dự, trực tiếp bước vào, vết bùn văng lên bắn cả vào áo trắng tinh khôi của hắn, nhưng hắn chẳng hề nhíu mày, cũng không dừng lại, cứ thế tiếp tục bước đi về phía trước. Hắn không đi nhanh, nhưng mỗi bước đều kiên định và mạnh mẽ. Dù dưới chân là bùn nhão, không thể cản nổi hắn. Dù có những tảng đá lớn chắn ngang, hắn vẫn không hề chần chừ. Phương Tử Kinh đang nằm bất động trong ổ bùn, nhìn thấy thân ảnh ấy đi qua trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Hắn không kiềm chế được, bắt đầu khóc lớn, gào khóc. Phương Tử Kinh vừa khóc vừa lão đảo đứng lên từ trong vũng bùn, mở rộng hai chân cố gắng đuổi theo bóng dáng kia, nhưng vì đã nằm quá lâu trong vũng buồn, thân thể hắn lúc này đã không còn linh hoạt như trước. thực tế, toàn thân hắn lúc này giống như bị gỉ sét. nhìn thấy bóng dáng kia càng lúc càng xa, trong lòng Phương Tử Kinh vô cùng sốt ruột, muốn lên tiếng gọi đối phương lại, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách yêu cầu người kia dừng lại. đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt mờ mịt trước đó lại bừng sáng lên. đúng rồi, dù sao cũng là người trong giang hồ vậy thì chỉ có thể dùng phương thức của người trong giang hồ để truyền đạt tâm ý của mình. lúc này nếu như vậy nhất định có thể truyền đạt tốt cho đối phương. phương tử kinh mở miệng nói. lần này lục thiếu hiệp không cần đứng yên như vậy nữa, cũng không cần lưu tình, coi như đánh chết ta tại chỗ. phương mộ cũng tuyệt đối không một câu án hận. nói xong hắn lại quay đầu nói với 60 bạn đồng hành phía sau. các ngươi bây giờ cũng hãy thề, nếu như chút nữa ta có chết, thì lấy số tiền trong người ta mua một cái quan tài mỏng, tìm một nơi nào đó chôn ta rồi đi báo cho sư phụ ta một tiếng, nhớ đừng có tìm lục thiếu hiệp mà gây sự nữa. nghe vậy, đám người lại đưa mắt nhìn nhau, có kẻ há miệng định nói gì đó, nhưng tất cả đều hiểu rõ tính tình của phương tử kinh. một khi hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi. cuối cùng, cả sáu người chỉ đánh lần lượt thể, lại muốn đánh nữa sao? lục cảnh cười khổ, nhìn phương tử kinh rồi nói, vậy người cứ đánh tiếp đi, ta sẽ không đánh trả. phương tử kinh hiển nhiên hiểu lầm ý của câu, sẽ không đánh trả. này, nghe vậy, hốc mắt hắn bỗng đỏ lên xí chút nữa đã bật khóc ngay trước mặt mọi người. hắn cố nén nước mắt, từ dưới đất đứng dậy, nhìn lần này không còn dáng vẻ gượng ép nữa. ngay trước mặt lục cảnh, hắn quỳ mạnh xuống, lập tức dập đầu hành lễ theo tư thế tử ngọ mã. lục cảnh không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng hắn cảm giác phương tử kinh dường như đã có chút thay đổi, tuy không thể nói rõ là thay đổi thế nào, nhưng hắn cảm thấy phương tử kinh như trẻ đi một chút, không còn vẻ nặng nề như lúc trước, cả người hắn giống như vừa phá vỡ được xìn xích. Đổi mấy cơ thể Mỗi động tác đều toát ra một khí thế mạnh mẽ hơn Trước rất nhiều Đúng là như vậy Trong lúc chiến đấu mà có thể đột phá như thế Đây chính là hình mẫu của nhân vật chính trong những câu chuyện anh hùng Hơn nữa Trước đó Phương Tử Kinh còn tháo bỏ những thiết hoàn trên cánh tay Âm thanh của chúng khi đập xuống nền đạch xanh Lục cảnh cũng có thể nghe rõ Không phải là nhẹ Lúc này nghĩ lại Khi trước trong trận chiến Phương Tử Kinh mang trên tay những thiết hoàn nặng nề như vậy Thật sự rất vất vả làm cho lục cảnh phải thầm tán thưởng. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nghiêm túc. Sau đó hắn càng siết chặt lại tư thế trung bình tấn của mình. Dẫu sao những kỹ năng không thực sự quan trọng, điều quan trọng là làm sao không bị lừa dối bởi những chiêu thức vô hiệu và biết cách đối phó đúng lúc. Phương Tử kinh hít sâu một hơi, lại lên tiếng: Lục thiếu hiệp, tại hạ tu luyện một môn võ công gọi là cầm long phục hổ quyền. Lực đạo mạnh mẽ, đặc biệt là cương mãnh. Để luyện thành môn quyền pháp này, ta đã nhờ thợ rèn chế tạo những chiếc thiết hoàn mỗi chiếc nặng gần 1 cân chín lượng. Ngày đầu tiên luyện công, ta tay trái tay phải mỗi tay mang một chiếc, sau này cứ luyện lâu dần, mỗi năm lại thêm một chiếc. Bên này đã là 9 năm, tay trái tay phải mỗi tay mang tổng cộng khoảng 35 cân thốt. Ngày thương, 18 chiếc thiết hòa này, bất kể ăn cơm, ngủ nghỉ hay viết chữ, ta đều mang theo bên mình, chỉ khi gặp nguy hiểm mới tháo ra. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ta không phải tháo chúng vì nguy hiểm. Đương nhiên, ta biết, đối với một cao thủ như Lục thiếu hiệp có hay không mang những tiết hoàn này, có lẽ cũng không có gì khác biệt. ta nói những điều này không phải để khoe khoang về sự khổ luyện của bản thân, mà chỉ muốn cho lục thiếu hiệp biết rằng lần này ta ra đòn hoàn toàn không có lưu lại chút lực nào. nếu có gì đắc tội, xin lượng thứ. nói xong ba chữ cuối cùng, phương tử kinh im lặng. sau một khắc, hắn nhạt bỏ tất cả những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, để cho tâm trí mình hoàn toàn lắng động lại. sau đó, phương tử kinh thu tay phải vào bên eo, tụ lực. mặc dù không quan tâm đến vết thương trên người. Hắn vẫn điều động toàn bộ công lực của mình Đầy đến mức tối đa Mồ hôi tinh mịn từ chán hắn chảy ra Đồng thời cơ bắp trên toàn thân Đều co lại theo mỗi lần tụ lực Hai đầu trên cánh tay gân xanh nổi lên Còn cơ bắp phía dưới giống như có hàng trăm con giun Đang điên cuồng di chuyển Đó chính là dấu hiệu cho thấy công lực của hắn Đã được thôi động đến cực hạng Khi phương tử kinh hoàn thành việc tụ lực Và vung ra một quyền Tốc độ của nó nhanh hơn hạn so với lần trước Ít nhất là gấp đôi Lục Cảnh thậm chí không kịp nhìn thấy rõ quỹ tích của nắm đấm, cảm giác đau nhói nơi vai phải. Quả thực, đây là lần đầu tiên Lục Cảnh cảm nhận được sự đau đớn trong trận chiến. Dù sao, hắn chỉ mới tham gia hai trận đấu kể từ khi xuyên không, nhưng dù là trong tình huống này, đó cũng là một điều rất không tầm thưởng. Điều này có nghĩa là dòng nước ấm trong bụng Lục Cảnh lần đầu tiên không thể hoàn toàn theo kịp động tác nhanh của đối thủ. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Khi nắm đấm của phương tử kinh chạm vào làn da của Lục Cảnh, cánh tay hắn. Cùng đan điền lại một lần nữa cảm thấy nóng bỏng, những thứ không rõ ràng trong đan điền như thể cảm nhận được mùi máu tươi, tựa như cá mập đánh hơi thấy mồi, nhanh chóng tập hợp lại và phát động. Chúng nhanh chóng hướng về điểm tiếp xúc của phương tử kinh, đẩy theo lực của nắm đấm, tiếp tục truyền năng lượng xuống phía trước, liên kết chặt chẽ để bảo vệ cơ bắp, mạch máu, kinh mạch và xương cốt của lục cảnh. Đợi đến khi đứng vững lại, phương tử kinh lập tức bộc lộ răng nanh, bắt đầu vận khí quét sạch luồng kinh lực đã xâm nhập vào cơ thể từ cú đấm trước đó. Một phần dòng nước ấm trong người lục cạnh nhanh chóng triệt tiêu, lẫn nhau với khí kình của phương tử kinh Nhưng ngay sau đó, dòng nước ấm từ đan điền hắn vẫn không ngừng tuôn trào, tiếp tục chảy dập theo nắm đấm của phương tử kinh làm cầu nối, không chút do dự tràn vào cơ thể đối phương. Phương tử kinh lập tức có cảm giác như rơi vào một biển lớn mênh mông, bị những đợt sóng dữ mãnh nệt bao vây. Những con sóng của mà ấy điên cuồng tàn phá khắp cơ thể hắn, nghiền nát mọi thứ cố gắng cản đường. Hắn cố gắng chống đỡ được vài hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Trước mắt tới sầm, cả người ngã gộp xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trong khoảnh khắc ý thức dần mở đi, phương tử kinh mơ hồ nghe thấy tiếng kinh kinh hô từ đồng bọn. Nhưng hắn chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa, bởi vì thông qua một quyền này, hắn đã truyền đạt hết tâm ý của mình. Hắn tin rằng lục cảnh có thể hiểu được ý nghĩa ẩn chúa trong đó. Vậy là đủ rồi, phương tử kinh mãn nguyện nhắm mắt lại, hả? Lại ngã thêm một người nữa. Lục cảnh nhìn Phương Tử Kinh đang nằm sõng xoay dưới đất, trong lòng bỗng thấy có chút chết lặng. Nếu như một lần còn có thể xem là ngoài ý muốn, thì hai lần hiển nhiên không thể là chuyện trùng hợp nữa. Dù cho trước đây là Tần Tiểu Đầu, hay hiện tại là Phương Tử kinh không thể đánh lại, thậm chí không có khí thế, hắn vẫn cảm thấy rất khó nói. Hơn nữa, không đánh lại đã đành, cuối cùng lại bị toàn bộ hành trình làm cho bất ngờ, tự dưng hoàn thành một pha phản sát mà hắn không hiểu sao lại xảy ra. Điều này càng thêm kỳ lạ. Lúc này, những người trong võ lâm cùng đi với Phương Tử Kinh. Đã vội vàng tiến lên phía trước Một người xòe tay ra Đỡ phương tử kinh từ phía sau lưng Nhưng chỉ một lúc sau Sắc mặt liền biến đổi Ánh mắt nhìn về phía lục cảnh cảm thêm sợ hãi Họ cúi đầu ôm quyền Vội vàng mang theo phương tử kinh Đang hôn mê rời khỏi tứ hợp tiểu viện Bước chân họ lúc này nhanh hơn Khi đến đây ba phần Lục cảnh sau đó Quay đầu nhìn về phía những người còn lại Đặc biệt là trương Kim Minh Trương công tử cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn Nhưng có lẽ vì toàn bộ sự việc quá kỳ quái hắn vẫn đang bận rộn cố gắng hiểu rõ mọi chuyện trên mặt không có vẻ gì vui mừng trương công tử cùng thê tử là hà thị đang ngẩn người bên trong nếu như đây là một trò chơi lục cảnh có thể dễ dàng nhìn thấy thông báo người đồng đội đã vào trạng thái offline trên đầu của họ một lúc lâu sau cuối cùng hà thị là người phản ứng đầu tiên nàng không ngừng cảm tạ lục cảnh đã cứu trưởng phu của mình sau đó dường như muốn hỏi điều gì đó mặc dù khi trương tam phong truyền võ công cho lục cảnh ông thường yêu cầu các nữ quyến trong nhà ở lại trong phòng Hà thị chưa từng thấy Lục Cảnh luyện võ, nhưng Trương Tam Phong đối với đồ đệ mà mình khó khăn lắm mới thu nhận rất quan tâm, khi dùng cơm, ông cũng thường thỉnh thoảng cảm khái vài câu, vì vậy, tình hình của Lục Cảnh trong sân này cũng không phải là một bí mật. Hà thị không hiểu làm sao mà Lục Cảnh chỉ trong một đêm lại trở nên mạnh mẽ đến vậy, có thể đánh một người rõ ràng là lão luyện trong võ lâm phải nằm xuống. Tuy nhiên, khi Hà thị mở miệng hỏi, Lục Cảnh chỉ lắp đồ đáp, "Đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết giải thích, ta còn có việc gấp, phải đi trước một bước." Sự việc hôm nay có vẻ không đơn giản như vậy Nếu người kia không có lý do gì Mà lại đến gây phiền phức cho sư phụ Vì vậy các ngươi gần đây không có việc gì Thì tốt nhất đừng ra ngoài Lời nói sau cùng của Lục Cảnh Là một lời khuyên nhẹ nhàng với Trương Kim Minh Mặc dù trước đây Trương Kim Minh đã có lúc mỗ mịt Với phụ thân Và ngay cả đối với phụ thân của mình Hắn cũng không mấy kính trọng Nhưng bây giờ Lục Cảnh đã cứu mạng hắn Nên hắn cũng không nói gì thêm Tuy nhiên hắn vẫn không thể thay đổi thái độ ngay lập tức Khuôn mặt vẫn lại. Lục cảnh đi đến gần cửa Khi vừa nhất chân chuẩn bị bước ra khỏi sân Thì lại dừng lại, quay đầu lại nói Đúng rồi khi sư phụ trở về Nếu có yêu cầu gì Huynh nhớ phải thông báo cho ta một tiếng Trương Kim Minh Hưu lại một tiếng Không rõ là đồng ý hay phản đối Tuy nhiên với tính cách của hắn Lục cảnh đoán rằng chuyện này hẳn là đã được chấp thuận Sư phụ không tìm thấy Nhưng lục cảnh cũng không có ý định từ bỏ việc trị liệu Tuy nhiên hôm nay hắn rõ ràng Đang ở trong tình thế bất lợi Vừa qua trưa đã bị đánh hai lần Lục cảnh lo lắng không biết Phía sau có thể còn có yêu thiêu thân nào Đang chờ đợi hắn Vì vậy hắn cố ý đi chầm lại Cẩn thận quan sát bốn phía Đặc biệt là những người ăn mặc giống mỗi lâm Và những yếu tố không ổn định Luôn giữ khoảng cách an toàn Thậm chí hắn không ngần ngại vòng ra một đoạn đường Chỉ đến khi nhìn thấy ngôi nhà tranh trước mặt mới thở vào nhẹ nhõm Lúc này hắn đã một lần nữa ra khỏi thành Tiến về phía tây thành ba dạng Đến một thôn trang nhỏ Nơi này không có cảnh tượng phồn hoa của nội thành Không có những thành lâu. Từ lâu cũng không có các mái ngói cong hay dòng người hối hã. Thay vào đó là một vùng quê mới mẻ với những cánh đồng rộng mở và canh vật thanh bình. Dọc đường đi, dù chỉ là cửa sổ nhà tranh nhưng phần lớn đều được tu sửa ngăn nắp. Sau cửa là vườn rau và trùm gà còn trước cửa là những loại hoa cỏ đủ màu sắc. Những loại hoa này không chỉ trang trí cho gia đình mà còn có thể được hái đi bán lấy tiền. Ở Trần Nhân Yêu Hoa trong thành ổ giang có không ít những người chuyên trồng hoa. Hàng năm Họ tổ chức hội hoa xuân, vừa để thưởng thức hoa, vừa để bán những cây hoa đẹp, có phẩm tướng xuất sắc. Thậm chí một chậu có thể bán được trăm lượng bạc. Trồng hoa đã trở thành một công việc quen thuộc của mọi nhà trong vùng. Tuy nhiên, cũng có một vài bông hoa, cỏ cây không đợi được người thưởng ngoạn, ngày hôm đó liền bị hủy hoại. Trong thôn, đám trẻ con thích nhất là cho chơi đấu cỏ. Mỗi đứa trẻ đều tìm một cọng cỏ, hai hai đối diện, kéo kéo nhau, xem ai có nhánh cỏ cứng cáp hơn, người thắng sẽ được phần thưởng kẻ thắng cuộc có thể nhận được điều gì đó từ bạn bè. Tuy nhiên, nói thật thì phần thưởng ấy chẳng đáng bao nhiêu, bởi vì đa phần trẻ con khi tham gia trò chơi này đều nhận lại một trận đánh đập từ cha mẹ. Vì đấu cỏ thường được chơi ở những nơi cỏ mọc lộn lộ xộn, đầy hoa dại, còn những người lớn trong thôn, lúc này hoặc là làm công việc ngắn hạn trong thành, hoặc là vội vã ra đồng làm việc trên những cánh đồng lúa, giống như vùng Giang Nam dưới triều Tống, ở đây, vùng ổ Giang cũng trồng hai mùa lúa, mùa lúa đầu tiên đã thu hoạch xong, và ngay khi thu hoạch xong, người ta lại nhanh chóng về trồng mùa lúa thứ hai. lúc này, lục cảnh nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh mướt, đều là mùa lúa thứ hai. có lẽ chỉ nửa tháng nữa lúa sẽ chín. không thể không nói cảnh sát này quả thật có thể giúp chữa lành tâm hồn. lục cảnh cảm thấy tâm trạng nặng nề trong lòng như được giảm bớt phần nào. không lạ gì khi những văn nhân của các triều đại trước mỗi khi cảm thấy khó chịu lại hay tìm về đồng quê ẩn dật. lục cảnh đi đến trước căn nhà tranh thăm dò rồi nhìn vào bên trong rất tốt chỉ có mấy hàng thảo dược đang phơi nắng vào một chiếc chỗ nhỏ dùng để sắc thuốc, không thấy gì đáng ngờ. thế là, là lục cảnh cất bước tiến tới, khoát tay áo gọi tiểu dược đồng. cổ lăng trung có ở đây không? tiểu dược đồng bên ngoài thì chăm chú nhìn hòa hậu, nhưng thực chất tâm trí đã bay tận nơi nào. hắn đang âm thầm tính toán lát nữa làm sao thừa dịp sư phụ không để ý lén lấy chút thảo dược mới hái để đi đấu thảo cùng đám tiểu tử khác. không ngờ bất thình lình bị lục cảnh gọi một tiếng, hắn giật bắn mình. Siêu chút nữa làm rơi nổi đất trước mặt, định thần lại, hắn vội đáp: "Sư phụ đang ở trong phòng ngủ." Lời còn chưa dứt, từ phía sau nhà tranh đã vang lên một giọng nói trầm ổn: "Không sao, lão phu đã tỉnh, mời khách nhân vào trong." lục cảnh nghe vậy, liền bước qua người tiểu dược đồng, đi vào trong phòng. Một lát sau, chỉ thấy từ đường sau có một người chậm rãi bước ra. Thoạt nhìn, người này có phong thái của một ẩn sĩ không màn danh lợi, tuổi già nhưng vẫn tráng kiện, chòm râu dê bạc trắng, thân mặc vải bào, đầu đội thiết quan chân đi giày cỏ ngoài những thứ đó trên người lão chẳng mang theo vật gì khác trông vô cùng mộc mạc đạm bạc lúc đầu lục cảnh cũng cho rằng vị lang trung này thực sự là một ẩn sĩ như vậy kiếp trước mặc dù lục cảnh không quá quan tâm đến trung y và thuốc thang nhưng hắn cũng không hề phủ nhận rằng trung y và các phương thuốc cổ truyền trong lịch sử đã phát huy tác dụng quan trọng dù vậy hắn cảm thấy y học hiện đại đã dần vượt qua trung y nhưng khi xuyên việt đến triều trần này nơi không có y học hiện đại chỉ có trung y mới có thể chữa bệnh Vì thế, khi mới đến đây, mặc dù là người phương Bắc chưa quen với khí hậu nơi này, thân thể khó chịu, hoặc là khi mang vác đồ đạc đến eo chân, hắn đều tìm đến cổ lang trung, để trần bệnh và bốc thuốc. Không thể không thừa nhận, mặc dù người này gọi là cổ lang trung, nhưng ý thuật của ông ta vẫn khá đáng tin. Ít nhất những lần lục cảnh tìm ông ta, thuốc ông bốc ra đều có tác dụng, bệnh tật được chữa trị. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, nhưng về sau, khi lục cảnh đến khám bệnh lần nữa, hắn tình cờ gặp một phu khuân vác của thành trúc bang. Hai người đứng ngoài phòng, trò chuyện một lúc, Lục Cảnh mới biết được rằng cổ Lang Trung đã lừa hắn. Trước đây, khi hắn muốn khám bệnh và mua thuốc, phí khám và dược liệu luôn cao gấp đôi so với người khác. Vừa lúc đó, Lục Cảnh đang rất vất vả tích lũy tiền bạc, cố gắng để có đủ lễ vật bái sư học võ. Cả ngày hắn không dám ăn nhiều, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng rau, tiền tiết kiệm thì chia ra thành hai văn. Kết quả, hắn quay đi lại bị Lang Trung vô lương lừa gạt hơn trăm văn tiền lớn, biết được chân tướng, Lục Cảnh suýt nữa đã cầm cuốc sông vào Định đào cả người cổ Lan Trung Lẫn mộ tổ của hắn Mặc dù sau này cổ Lan Trung cũng đã xin lỗi Hứa sẽ giảm giá trị phí khám Cho Lục Cảnh xuống còn 80% so với bình thường Nhưng trước đó đã thu rất nhiều tiền Hắn chết sống cũng không chịu hoàn lại Hơn nữa tên này còn chẳng biết xấu hổ mà nói Người chỉ cần bệnh thêm mấy lần nữa Vậy là sẽ kiếm lại hết số tiền đó thôi Lục Cảnh nhìn mà không thể tin nổi Đây là lời nói của một người sau Chuyện này cũng là một bài học lớn cho Lục Cảnh rằng không thể nhìn người chỉ qua bề ngoài. Ai ngờ ở một nơi thanh bình, khí hậu trong lành lại có thể sinh ra loại người mặt dày, lỏng đe như thế. Ti mắng thì mắng, nhưng bệnh vẫn phải chữa. Tất nhiên sư phụ không có ở đây, và cũng không biết khi nào mới về, nên lục cảnh chỉ đánh phải đến tìm lang Trung. Dù cho nhân phẩm của hắn không ra sao, nhưng y thuật lại không tệ. Hơn nữa, con có ưu đãi giảm giá 80%. Khi cổ lang Trung nhìn thấy lục cảnh đến, hắn lập tức cảnh giác, nói, không phải đã nói rồi sao, lục Trước ngươi không muốn trả tiền nữa à?" Hắn vừa nhắc đến chuyện tiền nong, tâm trạng của Lục Cảnh vốn đang yên tĩnh, giờ lại sao động, không nhịn được liếc mắt nhìn, "Ai nói với ngươi ta đến đòi tiền? Ngươi không phải là lang trung sao?" Cổ Lang Trung nghe vậy liền đáp, "À, xem bệnh à? Vậy thì trước hết trả tiền đi, mỗi lần khám bệnh là 20 văn, còn ngươi, lời của ngươi, 16 văn." Cổ Lang Trung nhẹ nhàng thở dài, thu xếp tiền bạc xong, chỉ tay về phía chiếc ghế trước mặt, rồi cùng Lục Cảnh ngồi xuống đối diện. Lục Cảnh duỗi tay ra, Cổ Lang Trung cũng đưa ba ngón tay trong đó món trò và món áp út đè lên món giữa chỉ vào khoảng không trước mặt rồi quan sát bộ dáng và cử chỉ của lục cảnh một lát sau cổ lang trung ngậm đầu lên vẻ mặt không vui hỏi tiểu tử ngươi có bệnh gì vậy lục cảnh không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta có bệnh gì Nhan bệnh cổ lang trung tức giận nói ta thấy ngươi chính là bệnh do nhàn dối sinh ra nếu không thì sao lại không đi bến tàu để làm việc lại chạy đến chỗ lão phu này để tiêu khiển lão phu chắc chắn là ngươi vẫn còn ghi nhớ mối hận Từ chuyện trước kia, Lục Cảnh cười khẽ đáp lại, Ta là người dư giả tiền bạc không có chỗ tiêu sao, chỉ mấy sáu văn mà lại đến đây để tiêu khiển ngươi. Cổ Lang Trung ngẩn người một chút, rồi thở dài, cũng đúng, ngươi là hạ người tục tần, sao lại để ý đến mấy đồng tiền như vậy, nghĩ chắc là không cùng ta đùa bỡn kiểu này. Lục Cảnh trong lòng cảm thấy rất tức giận, nếu không phải cố gắng kiềm chế, hắn chắc chắn đã la tay nay, còn người này ngay cả tiền khám bệnh cũng muốn tính toán, lại còn dám mỉa mai người khác tham tiền. Cổ Lang Trung miệng tí nói không ngừng. Ngón tay lại không hề dừng lại, vừa nói ông ta vừa đè tay lên phần cổ họng của Lục Cảnh, sau đó nhẹ nhàng ấn vào huyệt đạo trên cổ, ông nhắm mắt tĩnh tọa một hồi, rồi bỗng nhiên mở miệng bảo, cởi giày nhấc chân, Lục Cảnh nghe lời, làm theo chỉ dẫn của Cổ Lang Trung, Cổ Lang Trung mấp máy mũi, vẻ mặt có chút ghét bỏ, nhưng vẫn đưa tay ấn vào huyệt Trùng Dương trên mu bàn chân Lục Cảnh. Một lúc sau, Lục Cảnh chờ đợi với tâm trạng đầy hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Cổ Lang Trung. Tuy nhiên, sau khi Cổ Lang Trung mở mắt, ông ta lại tỏ ra nghi hoặc và nói: "Ngươi thật sự không phải đến tiêu khiển ta sao?" Lục Cảnh có chút thất vọng, tâm trạng cũng dần sinh ra nghi ngờ về tài nghệ y thuật của Cổ Lang Trung. Tuy nhiên, vì đã bỏ ra 16 đồng tiền, hắn vẫn cố gắng giải thích: "Ta, khả năng do luyện công gặp phải sự cố, xá mê đang biển đau nhíp dữ dội." Cổ Lang Trung cao mày, nói: "Ngươi luyện võ gặp vấn đề, hẳn là phải đi hỏi sư phụ ngươi chứ. Lão phu không phải là người trong võ lâm, chỉ là một lang trung hồi hương mà thôi." Lục Cảnh bất đắc dĩ đáp: "Sư phụ ta ra ngoài" Không biết khi nào mới về Hơn nữa, ta vẫn chưa luyện được khí cảm Hắn thực sự có chút nghi ngờ Về thứ trong đan điền của mình Liệu có phải là nội lực hay không Dù sao, cảm giác dòng, nước ấm trong người Cũng rất giống với nội lực Mà hắn từng nghe nói Nhưng vừa rồi, khi bị trúng đòn Lục cảnh lại kiểm tra một chút Và xác nhận rằng Mình thật sự không thể nào cảm nhận được khí công Hơn nữa, theo lời sư phụ dạy Nếu mình có thể tự tu luyện ra nội lực Thì chắc chắn có thể khống chế được nó Hắn cũng đã thử dùng tiểu kim cương kình theo đúng lộ trình mà sư phụ chỉ dẫn để vận hành trong đan điền, nhưng kết quả là cơ thể hắn hoàn toàn không có phản ứng gì. Lúc này, Lục Cảnh thật sự không biết phải làm thế nào, nếu không thì hắn cũng sẽ không rơi vào tuyệt vọng đến mức phải tìm đến Cổ Lan Trung. Cổ Lan Trung thấy Lục Cảnh không có vẻ gì là nói dối, Liên trầm ngâm một lát rồi hỏi tiết "Ngoài cảm giác đau đớn ở đan điền, còn có triệu chứng gì khác không?" "À, ăn cơm thì vẫn ăn được nhiều như bình thường, khi vác gạo túi cũng không thấy nặng hơn so với trước, còn có Còn có gì? Lục Cảnh có vẻ hơi ngượng ngùng, khó mở lời. Còn có? So với bình thường thì càng. Cái này có gì mà ngại ngùng? Cổ Lan Trung khinh thường nói, ngươi tuổi này mà, chẳng phải là rất bình thường sao? Ta tuổi này mà lại còn nhịn được đánh hơn bình thường sao? Lục Cảnh mở to mắt, nhìn Cổ Lan Trung, Cổ Lăng Trung, Cổ Lăng Trung cũng mở to mắt, nhìn lại Lục Cảnh, Hạ, đúng, ngươi làm sao biết mình lại nhịn được đánh hơn người khác?" Cổ Lan Trung nhận ra điểm lạ lùng, vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Lục Cảnh nghe vậy, liền đưa hai ngón tay lên, thở dài. Ngươi nói cách gì mà không ngoại hạng? Đến tận trưa hôm nay, ta đã chịu hai bữa đánh rồi. Cổ Lang Trung nghe vậy, tỏ vẻ kỳ lạ. Cái này cũng khó nhìn ra lắm. Ngươi bị đánh ở đâu? Đan Điền có vấn đề thì chúng ta có thể phóng thêm thuốc. Ta sẽ bôi rượu xoa bóp cho ngươi trước. Ngôn từ miêu tả quá phức tạp, lại không đủ trực quan. Vì vậy Lục Cảnh quyết định trực tiếp cởi áo cho Cổ Lang Trung xem. Kết quả là Cổ Lang Trung nhìn một vòng, sừng sốt, không tìm ra vết thương nào của Lục Cảnh. Cuối cùng, Lục Cảnh chỉ vào vai phải của mình nơi có một vết thương nhỏ gần như không thể nhìn thấy vết máu đọng lại. đây là kết quả từ cú đấm của phương tử kinh khi hắn dùng thiết hoàn đánh ra một quyền. còn vết thương do tần tiểu đầu để lại khi đâm liên tiếp mấy nhát dao lục cảnh cũng không tìm thấy. cổ lan trung thấy vậy im lặng buồn bình dựa xóa bóp mấy lần muốn hỏi nhưng lại thôi cuối cùng không nhịn được mới lên tiếng có phải là đám trẻ con ngoài thôn đánh người không lục cảnh không thèm để ý chỉ lặng lẽ mặc lại áo cổ lan trung vuốt vuốt giấu mép rời khôi phục phong thái danh y nói xem mạch tượng, thì thân thể của ngươi khỏe mạnh đến mức không thể khỏe hơn. lão phu lo lắng chỉ là không thể chẩn đoán chính xác bệnh ở thốn khẩu. còn lại thì ngươi không có gì đáng ngại. nhìn nhấn ngư và trùng dương ba bộ cùng tham khảo, vẫy xương thì không có khả năng tái phát sự cố. hơn nữa, ngươi vừa nói đến những chuyện kia, cổ lang trung nghiêm túc giải thích, thật ra chỉ là do ăn uống không điều độ, cách khác không đáng lo ngại. như vậy đi, lão phu sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc điều trị thân thể, ngươi về sắc uống nửa tháng. Sau đó, nếu có vấn đề gì thì lại đến tìm ta Lục Cảnh ti không phải là người có nhiều tiền Nhưng trước đó đã tiêu hết 16 đồng tiền cho phí xem bệnh Khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng Vì vậy, hắn không còn hứng thú Mua thêm bất kỳ thứ gì từ cổ lang trung Để ăn ủi mình Hơn nữa, dù sáng nay đã phải chịu hai bữa đánh Nhưng ít ra hiện giờ đan điền của hắn Không còn cảm giác trướng đau nữa Lúc này, Lục Cảnh chỉ muốn làm rõ xem Thân thể mình rốt cuộc Có vấn đề gì Tuy nhiên, nhìn vào tay nghề của thôn y Hắn nhận thấy rõ trình độ của ông không cao, nên không đợi cổ Lang Trung kê thuốc, hắn đã đứng dậy cáo tử. Cổ Lang Trung có vẻ tiếc nuối, tuy không nói gì, nhìn ánh mắt của ông như thể đang nghĩ rằng Lục Cảnh sẽ không uống thuốc của ông, rồi ra ngoài sẽ chết bất đắc kỳ tử vậy. Lục Cảnh bước ra khỏi nhà tranh, đi được khoảng trăm bước, nhưng lại dừng lại, không phải vì chết bất đắc kỳ tử, mà chỉ là có chút mơ hồ, nhìn quanh bốn phía không biết mình nên đi đâu. Liệu hắn có nên quay lại thành phố để tìm một danh y thật sự chẩn đoán bệnh? Hay là tiếp tục đi tới bến tàu để tìm một người cõng mình đi. Dù sao hiện tại thân thể hắn ngoài mặt không có vấn đề gì, hơn nữa hôm nay lại có thể đứng vững. Dù sao số tiền cần phải chi cho một lần khám bệnh cũng không ít. Cổ lang trung, một lang trung danh tiếng chỉ tầm thường ở trong thôn, mỗi lần khám bệnh đã lấy 20 văn, chưa tính tiền thuốc. Những lang trung có tính hơn, thì chỉ được giới nhà giàu mới mời đến. Lục, cảnh hiện tại trong người chỉ có hơn trăm đồng, còn không thể lấy hết ra, phải để dành cho vài ngày sắp tới để chi tiêu sinh hoạt. Còn phải lo liệu chuyện đi bến tàu vác cạch Nếu không có chuyện với tần tiểu đầu, lục cảnh cũng không có gì phải lo. Nhưng bây giờ, hắn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi mình xuất hiện ở trương gia bến tàu. Hắn thậm chí không biết liệu mình có thể tiếp tục ở lại thanh trúc bang hay không. Bởi vì tần tiểu đầu là cấp trên của hắn, có thể thu hồi lệnh bài và quyền lực của hắn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nhìn bộ dạng tần tiểu đầu té xuống lầu lúc ấy, có lẽ hắn phải nằm trên giường mấy ngày mới khỏi còn nếu tìm giải bang chủ hay những người hiểu biết trong giang hồ về thảo luận thì lại càng không thực tế. chưa nói đến chuyện người ta có lý do gì để gặp hắn. chỉ riêng việc trong giang hồ thiên kiến và bè phái còn sâu nặng, rất ít người không cùng môn phái mà tụ họp với nhau thảo luận võ học, huống hồ vị trí đan điền của hắn cũng rất nhạy cảm. sau một hồi suy nghĩ, lục cảnh quyết định thôi. dù sao cũng chẳng có gì thuận lợi hôm nay, hắn quyết định về nhà chờ đợi ít nhất có thể nghiên cứu thêm về đan điền của mình. ít nhất là hiện tại. Thế đồ vật này mang lại cho hắn lợi ích Vẫn lớn hơn hại mọi việc buổi sáng có chút căng đau ở bên ngoài Tạm thời không có phản ứng số nào khác Như vậy xem ra hẳn là không cần phải lo lắng quá mức Đến giờ phút này Lục Cảnh cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy Trở về chỗ ở không lâu Lục Cảnh lại tiếp tục luyện bộ tiểu kim cương tình Mặc dù chuyến đi đến nhà tranh trước đó Không thể nói là không có thu hoạch Nhưng ít nhất cũng xác nhận một việc Đó là thân thể hắn quả thật có chút vấn đề Càng suy nghĩ Lục Cảnh càng cảm thấy trong đan điền của mình có thứ gì đó giống như nội lực, vì vậy hắn quyết định tiếp tục thử dùng chúng như nội lực để điều động. Tuy nhiên, kết quả không thay đổi. Dù đã dày vò cơ thể cho ra một thân mồ hôi, nhưng tiểu kim cương kình vẫn không có tiến triển gì, giống hệt như sáng hôm đó. Không từ bỏ ý định, Lục Cảnh lại xuống giường, đi đến chạm cọc. Lần này khi đứng một hồi, cảm giác mỏi như từ eo và chân bắt đầu xuất hiện, nhưng trong đan điền, cảm giác khác lạ lại động đậy, dọc theo các đường kinh mạch như túc tam đường kinh và túc tam âm kinh, một dòng năng lượng ấm áp hướng xuống dưới, đi qua nơi nào, đau đớn liền biến mất, giống như vừa được xóa bóp. Ngay lúc này, Lục Cảnh bắt lấy khoảnh khắc lóe lên ấy, Liên thử lại việc vận hành tiểu kim cương kinh theo nội công tâm pháp, hy vọng có thể dẫn dòng nước ấm đi theo các cân mạch. Kết quả, chỉ chứng minh hắn vẫn còn quá mơ tưởng. Những dòng nước ấm ấy rõ ràng có ý thức riêng, không hề để ý đến sự thúc dục của Lục Cảnh, bất chấp mọi sự ép buộc, vẫn tiếp tục làm theo ý của chúng. Cuối cùng, Lục Cảnh cũng mệt mỏi, thất vọng Được rồi, nếu đã vậy, lục cảnh quyết định để đan điền nằm yên tại đó, dù sao hắn cũng không có cảm giác khí công. Hiện tại, đan điền đối với hắn cũng không có tác dụng gì nhiều, chỉ là một vật trang trí, giống như những thứ đã lưu hành trong kiếp trước mà hắn từng hưởng thụ. Và giờ đây, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận những vật này cùng với đan điền. Ít nhất là hiện tại, những thứ đó mang lại lợi ích cho hắn còn lớn hơn phiền phức. Hơn nữa, quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn dịch chuyển chút ít, hoặc vận khí không tốt lại gặp vài vài trận đòn Những thứ này cuối cùng cũng sẽ tiêu hao dần. Đan điên chỉ là một phần ba mẫu đất Cuối cùng vẫn do hắn quyết định So với điều đó Chuyện ở bến tàu có phần rắc rối hơn Lục cảnh đoán rằng khả năng cao là thanh trúc bang không thể tiếp tục chờ đợi Vì hắn đã làm công việc khuôn vác cũng đã gần 9 tháng Trước đây là vì bái sư học võ Mặc dù võ công không có tiến bộ nhiều Nhưng hắn đã bái sư rồi Nên cũng không còn lý do để tiếp tục lưu lại trong thanh trúc bang Kế hoạch ban đầu của lục cảnh Là chỉ còn nửa tháng đến một tháng nữa vừa làm việc vừa tranh thủ tìm cơ hội mới dù sao công việc này quá nguy hiểm đặc biệt là khi hắn cũng không còn nhiều mối quan hệ với tộc Nguyệt Quang nếu có thể tích lũy một ít tiền khi chuyển đến nơi khác cũng có thể có thêm chút quyền chủ động nếu chẳng may gặp phải một công việc bần thiểu hay bị ông chủ quấy rối ít nhất hắn cũng có thể có chút sức mạnh để phản kháng tuy nhiên giờ đây nhìn lại có vẻ như kế hoạch của hắn sẽ cần phải điều chỉnh một chút mặc dù tần tiểu đầu hiện tại vẫn đang dưỡng thương không để ý đến hắn Như Lục Cảnh biết khi thương thế của Tần Tiểu Đầu tốt lên nhất định sẽ không để hắn yên Tuy vậy Lục Cảnh không lo lắng về việc Tần Tiểu Đầu thu lại lệnh bài và trục xuất hắn khỏi thanh trúc bang Điều hắn lo lắng hơn là Tần Tiểu Đầu có thể lợi dụng thanh trúc bang để đối phó hắn thậm chí vu cao hắn phạm thượng May mắn là vụ việc trước đó xảy ra ở Trà Phường Trước mặt bao người Tần Tiểu Đầu ra tay nên sự thật khó có thể giấu giếm Tuy nhiên Khả năng tần tiểu đầu sẽ bị đặt Để dồn hắn vào thế khó cũng không thể hoàn toàn lợi trừ Nếu tình huống xấu nhất xảy ra Lục cảnh chỉ có thể mời sư phụ ra mặt điều hòa Vì vậy, hiện tại Lục cảnh chỉ hy vọng sư phụ Có thể về sớm, tóm lại, sáng mai Lục cảnh không có ý định tiếp tục đến bến tàu Hắn quyết định ở lại trong thành Tìm kiếm công việc mới Sau đó, lục cảnh đứng một lát trước phòng Đợi đến khi mặt trời lặn Hắn tìm chút đồ ăn Và có lẽ vì bụng dưới không còn chướng nữa lượng cơm hắn ăn cũng đã trở lại bình thường, mọi thứ dần dần ổn định và quay lại quỹ đạo. tuy nhiên vì những chuyện xảy ra trong ngày, lục cảnh đêm nay có chút mất ngủ. hắn nằm trên giường khó tránh khỏi suy nghĩ mê man. ngoài những lo lắng về tương lai, hắn còn nhớ lại những chuyện tròn kiếp trước, những kỷ niệm về cha mẹ, bạn bè, những cuốn tiểu thuyết, phim chưa kịp xem hết và những tiếc nuối không thể bù đắp. trong lòng hắn không khỏi thổn thức. lục cảnh cứ thế duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê mãi cho đến sau nửa đêm mới bắt đầu nhắm mắt lại. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đột nhiên một cơn đau dữ dội từ bụng truyền tới, khiến hắn thức giấc trong cơn mê, cảm giác đau nhức không thể chịu nổi. Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh là nghĩ có người thừa dịp hắn ngủ say, đã đâm một đao vào bụng hắn. Hắn không biết là tần tiểu đầu hay nhóm người phương tử kinh làm, bởi vì ngôi nhà tranh này có phong cách Bắc Âu, nghĩ cũng không có kẻ mạo hiểm nào dám vào đây. Lục Cảnh suốt thời gian qua luôn sống một cách cẩn thận, không có mâu thuẫn gì với ai, chỉ là một kẻ sống trong xã hội pháp trị quen với những thói quen bình yên, không có kinh nghiệm gì trong giang hồ, ai ngờ một lần xung đột nhỏ lại có thể leo lên đến mức phải dùng đến dao, hơn nữa còn là đánh lén. Lục Cảnh cố gắng kìm nén cơn đau, mở mắt ra muốn nhìn rõ hung thủ trước khi chết. Mặc dù làm vậy có lẽ cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì tám phần sát thủ này chắc chắn là người khác sai khiến. Lục Cảnh chỉ muốn biết là ai đã ra tay với hắn mà lại không chuyên nghiệp đến vậy, tại sao lại đâm vào bụng mà không trực tiếp ra tay với cổ, làm gì có thủ án mà lại đi đến mức độ tấn công như vậy? Khi mắt hắn mở ra, Xong chẳng thấy bóng dáng ai, cả phòng tối om, im lặng, chỉ có mình hắn nằm một mình trên giường cây. Lục Cảnh Miễn cửa ngọng đầu lên, muốn nhìn xem bộ mình tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào đó, lại phát hiện trên người mình không hề có vết thương nào, giường cũng không có vết máu, tất cả vẫn như khi hắn đi ngủ. Tuy vậy, cơn đau dữ dội nơi bụng lại không phải là ảo giác. Chỉ trong một thời gian ngắn, lưng Lục Cảnh đã bị mồ hôi thấm ướt, các cơ bắp trên người co rút dữ dội, dường như không thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ. Nếu trên thế gian này thật sự có địa ngục, khi Lục Cảnh cảm thấy mình hiện đang ở trong đó. Ngay khi Lục Cảnh còn đang nghĩ tại sao đồ vật trong đan điền của mình không bảo vệ thân thể giống như trước, hắn bỗng nhiên nhận ra vấn đề cốt yếu là gì. Cơn đau lúc này và cơn tăng đau vào sáng hôm qua rõ ràng ở cùng một vị trí, chỉ có điều cảm giác đau đớn lần này mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Lục Cảnh lúc này chỉ cảm thấy như có một chiếc xe lửa đang bị nhét vào trong bụng hắn, chẳng lẽ những vật trong đan điền kia sẽ mỗi ngày tăng thêm sao? Một ý niệm hoang đường Dâm lên trong đầu lục cảnh, hắn không biết hôm qua những vật trong đàn điền của mình rút cuộc có bao nhiêu, nhưng lục cảnh có thể cảm nhận được, mặc dù hôm nay hắn lại rời gạch và bị đánh, nhưng sức lực tiêu hao chỉ mới bằng một phần năm. Nếu nói những vật kia mỗi ngày đều xuất hiện trong đan điền của hắn, thì hiện tại, so với sáng sớm hôm qua, số lượng những vật đó trong đan điền của hắn đã tăng lên đến 4 phần năm. Nếu không phải vì chúng không trực tiếp chen trúc, làm nứt đan điền của hắn, thì đúng là một kỳ tích. Lục Cảnh tạm thời không nghĩ ngợi về cách thức những thứ này xuất hiện trong đan điền của hắn, mà chỉ mong tìm ra biện pháp nhanh chóng làm dịu cơn đau đớn đang hành hạ hắn đến mức sống không bằng chết. Hắn nhớ lại một chút xem hôm qua trong đan điền có gì thay đổi. Phương pháp hữu hiệu nhất hiện giờ, chắc chắn là tìm người trong võ lâm đánh hắn một trận, càng hung bạo càng tốt. Nhưng Lục cảnh giờ đây nhận ra, giống như hôm qua, một công việc tốt, như vậy không dễ gặp gỡ. Hắn xuyên qua đã hơn 9 tháng, chỉ mới trải qua hai trận đánh, đều tập trung vào hôm qua vậy mà xác suất để gặp lại chuyện này có vẻ không cao. đương nhiên, lục cảnh có thể tự mình khiêu khích, nhưng hắn chỉ là người kháng cự, chứ không phải vô địch. nếu kẻ khác không dùng quyền đầu mà lại cầm đao kiếm hướng vào những điểm yếu trên cơ thể hắn, thì lục cảnh chắc chắn sẽ chỉ còn cách cầu xin tha mạng. về phần ăn uống điên cuồng, khi có thể làm, nhưng tiêu hào rất chậm. hơn nữa lục cảnh trên người cũng chẳng có nhiều tiền để tiếp tục phương thức này. hắn nghĩ một lúc, cảm thấy cách này không mấy đáng tin cậy. khi hắn chuẩn bị xuống giường, mới phát hiện tay chân mình vì cơn co rút. Mà không thể cử động được gì Ý thức được rằng mình không thể di chuyển được nữa Lục cảnh trong lòng không khỏi dâng lên một mảng tuyệt vọng Vào khoảnh khắc ấy Lục cảnh thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát. Vì so với việc quyết đoán kết thúc cuộc đời mình Thì cái cảm giác phải chịu đựng đau đớn vô tận này Lại càng khiến hắn cảm thấy khổ sở hơn Hắn không biết Mình sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa Trước khi chết và cảm giác bị hành hạ Trước khi kết thúc lại cảm tồi tệ Tuy nhiên dù có nghĩ đến tự sát, Lục cảnh cũng chỉ có thể nghĩ mà không làm được Vì hắn ngay cả việc tự kết liễu bản thân Cũng không thể thực hiện Chỉ có thể nằm trên giường tiếp tục chịu đựng những cơn đau như lăng trì Lục cảnh lúc này thực sự đau đớn đến mức nước Không ngừng rơi Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Đó là phải làm gì đó cho nhanh Bất kể là gì miễn sao không còn phải chịu đựng đau đớn như vậy nữa Cho dù phải chết cũng không sao Và việc duy nhất hắn có thể làm là điên cuồng thử vận hành môn công phu tiểu kim cương kình Mà hắn đã học Nhưng giống như trước đây Lục cảnh không cảm nhận được khí lực căn bản là không thể kích hoạt được môn nội công này hắn bắt đầu áp dụng phương pháp thủ nạp mà sách đã ghi chép mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm nhìn đan điền đồng thời đặt đầu lưỡi lên huyệt thiên trì trên hàm cố gắng kết nối hai mạch nhâm đốc nhưng dù có cố gắng thế nào khí lực vẫn không chịu theo mạch nhâm đi xuống mười hai trọng lâu đến được đan điền mà những vật trong đan điền cũng không chịu di chuyển dọc theo mạch đốc ngược lên lục cảnh đã bị kẹt lại ở ngay bước này hắn chừng mắt con mắt đỏ ngầu chỉ cảm thấy ý thức như sắp bị nhấn chìm trong đại dương đau đớn. lúc này lục cảnh đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn một lần cuối cùng thở sức, mặc cho không thành công, nhưng hắn vẫn không bận tâm gì nữa, liền bắt đầu đảo lại lộ tuyến hành công của tiểu kim cương kim mà sư phụ đã trị dạy. khi trương tam phong truyền thụ cho hắn môn tâm pháp này, đã nhiều lần khuyên bảo hắn rằng việc tu luyện nội công tuy có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một việc vô cùng nguy hiểm. nội công bí kíp đều là kết tinh của kinh nghiệm tu luyện mà tín nhân đã khổ công tìm ra. Người bình thường khó có thể tưởng tượng được những người sáng tạo ra các môn nội công trong quá khứ đã trải qua vô số thất bại, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng mới vất vả tìm ra được con đường chính xác. Và sau đó người tu luyện phải nghiêm ngặt tuân theo những ghi chép trong bí tịch, không được sai sót. Nếu không nhẹ thì gây nội thương, nặng thì có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí mất mạng. Trương Tam Phong đã nói rất nghiêm túc, bởi vì khi đó lục cảnh nhớ đến những cảnh trong xã Điều anh hùng khi Âu Dương Phong miệt luyện cửu âm chân kinh nên tỏ mờ thỉnh giáo sư phụ về khả năng mịch luyện võ học. trương lão gia tử cũng sợ đồ đệ này vì nhàn rỗi mà không hiểu nguy hiểm, đã minh sách dặn dò lục cảnh rằng mịch luyện là một con đường chết. đối với người bình thường mà nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì dù có luyện cũng không thành công. nhưng đối với người trong võ lâm thì lại là vấn đề lớn, bởi vì tẩu hỏa nhập ma là điều không thể tránh khỏi. đến lúc đó sẽ khiến cho các huyệt đạo bị tắc nhẽn, kinh mạch hỗn loạn, gần như tự sát. lời khuyên này lục cảnh nghe vào, dù sao so với những người như hắn mọi kiến thức về võ học đều xuất phát từ tiểu thuyết và phim ảnh võ hiệp. trương tam phong dù sao cũng là người trong nghề 3 tháng qua ông đã uốn nắn không ít kỳ tư diệu tưởng của lục cảnh giúp hắn nhận ra sự khác biệt giữa tiểu thuyết và hiện thực nếu không hắn đã không làm được cử âm cử dương mà thật ra hắn đã từng nghĩ tới ngày sau có thể chế tạo ra một thanh đại kiếm đầy đủ trọng lượng rồi tìm một thác nước để lính hội hạ huyền kiếm nhưng sau khi hỏi qua sư phụ hắn đã từ bỏ ý tưởng mây thơ ấy tuy vậy Lúc này Lục Cảnh lại không còn lo nghĩ đến sự cảnh cáo của sư phụ, vì hắn ngay cả cái chết còn không sợ, không có khí cảm, hắn không thể vận chuyển tiểu kim cương kình, vậy nên Lục Cảnh quyết định làm ngược lại, để khí từ đan điền xuất phát, đi theo như mạch lên 12 trọng lâu, rồi tiếp tục qua cầu ô thước, tự đốc mạch trở về, hình thành tuần hoàn. Cách làm này, nếu ở mắt nhìn của bất kỳ ai trong võ lâm lúc này, chắc chắn sẽ bị coi là hành động của kẻ đầu óc hư hỏng, bởi vì nội lực nói trắng ra, chính là một loại năng lượng đặc thù Nếu là năng lượng, đương nhiên cũng phải tuân theo quy luật cơ bản của năng lượng, sẽ không tự nhiên bị tiêu diệt cũng sẽ không tự nhiên sinh ra. Người trong giang hồ thường sử dụng thổ nạp để hấp thu khí thiên địa, Khiến khí này theo một quy tắc nhất định, tức là theo nội công tâm pháp mà di chuyển trong kinh mạch, rồi ra công chuyển hóa thành nội lực mà người trong võ lâm có thể sử dụng, cuối cùng lưu trữ vào đan điền. Quá trình mượn và tồn là rõ ràng và mạch lạc, còn lục cảnh hiện tại, cách thức làm của hắn giống như là mượn nội lực từ trong đan điền. Rồi chuyển hóa thành khí thiên địa Và lưu trữ vào trong thiên địa Nếu như vừa bắt đầu học võ mà tóc cháy đào tiểu đồng Thấy hắn làm như vậy Chắc chắn sẽ muốn hôi lên rằng Sai rồi, sai rồi Rồi ôm bộ mà cười Nhưng chính cách làm ngớ ngẩn và không thể tưởng tượng này Sau đó lại kỳ tích có hiệu quả Đặc biệt là khi lục cảnh sắp tuyệt vọng suýt nữa từ bỏ Lại có hiệu quả vào đúng thời điểm đó Những vật thể không rõ trong đàn điền của hắn Khi hắn vận công theo tiểu kim cương kinh tâm pháp Lần đầu tiên chúng đã bắt đầu phản ứng chúng theo nhâm mạch đi lên, nghiêm tiết là không giống như lục cảnh mong đợi từ trong mũi hắn mà trào ra, hòa nhập vào thiên địa. chúng chỉ quay vòng một chút, rồi theo đầu lưỡi của hắn mọt về đốc mạch. lục cảnh trợn mắt, nhưng so với trước đây không biết phải làm sao. ít nhất giờ đây hắn cũng đã thấy được một tia hy vọng. trong đàn điền, những mật này cuối cùng cũng chịu nghe theo sự chỉ huy của lục cảnh. chỉ riêng điều này đã đủ khiến hắn tràn đầy xúc động, lại rơi đẩy mặt, vì điều này có nghĩa là hắn có thể khống chế chúng. đặc biệt là khi hắn thực hiện thành công dòng nước ấm vượt qua hết thầy võ học thông thường, đạt đến nghịch hướng tuần hoàn. lúc đó, lục cảnh cảm nhận được trong đan điền phát ra một tiếng vang trầm, giống như một chiếc chìa khóa đã cắm vào ổ khóa của một cánh cửa sắt. theo chuyển động của chìa khóa, cánh cửa từ từ từ mở ra, lộ ra một kho báu đã phủ đầy bụi bặm. chỉ có điều trong kho báu đó có quá nhiều bảo vật. đến nỗi khi cánh cửa vừa mở ra, lục cảnh suýt nữa bị đóng vàng thỏi lăn ra từ phía đối diện vui lấp. suýt chút nữa không thể đứng dậy. Lục cảnh nhận ra rằng mình nhất định phải tìm cách tiêu hao hết đống vàng này Dù giờ hắn vẫn còn đau đớn không thể cử động Nhưng hắn đã không còn hoang mang như trước Những vật này dù là nghịch hướng Hắn vẫn có thể vận hành theo nội công tâm pháp Tạm thời gọi chúng là nội lực Và hắn nhớ rõ một phương pháp tiêu hao nội lực nhanh nhất Đó chính là sông huyệt Trường tam Phong đã từng nói với hắn Để đánh giá một cao thủ võ lâm Có nội công thâm hầu đến mức nào Phương pháp đơn giản và trực quan nhất Chính là xem hắn có thể sông mở bao nhiêu huyệt. Đã thông nhâm mạch đến nửa chừng, mở được một phần huyệt đạo đã có thể coi như là tam lưu cao thủ, có thể ở giang hồ tạo dựng danh tiếng. Toàn bộ nhâm mạch được thông suốt thì đã là nhị lưu cao thủ. Giang hồ cơ bản không ai không biết, đến mức hai mạch nhâm đốc đều được thông suốt, phần lớn là trưởng môn hoặc trưởng lão của các phái lớn, hoặc là những người đứng đầu các thế lực hùng mạnh, có thể được xưng là nhất lưu cao thủ, uy danh vang dội một phương. Tiến xa hơn nữa, khi ký kinh bát mạch toàn bộ đều được mở thông, đó là một tuyệt thế thiên tài võ học người như vậy trong vạn người mới có một. Nếu lại thêm thập nhị chính kinh, thì trong võ lâm từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được. Điều này đủ để thấy việc thông huyệt khó khăn đến mức nào. Mà để thông huyệt, trước tiên cần phải tích lũy nội lực. Chỉ khi nội lực tích tụ đến một trình độ nhất định mới có thể thông được các huyệt đạo liên quan. Lục cảnh chỉ mới nhập môn có hai ngày, theo lý mà nói, hắn hoàn toàn không thể thực hiện được việc thông huyệt. Thế nhưng lúc này hắn lại như đứng trên dây, một bước sai cũng không thể. Bất giác không thể không thán phục sự kỳ diệu của thân thể mình khi lục cảnh lại tiếp tục nhịp vận tiểu kim cương tình những vật trong đan điền lại tràn vào nhâm mạch lần này không chỉ là một tiên nội lực như trước mà là một luồng nóng bỏng cuồn cuộn dâng lên khi những luồng nội lực này xông vào kinh mạch lục cảnh cảm thấy trong mạch máu như bị tới một môi dầu nóng hắn căn bản không kịp nghĩ ngợi nhiều chỉ biết động viên bản thân cố gắng khống chế cơn sóng nhiệt cuồn cuộn đó đưa nó đi xuống mặc dù trước đó trong suốt 3 tháng lục cảnh không hề cảm nhận được khí cảm như một người nếu như ngay cả lý tưởng cũng không có thì khác gì cá mặn chính vì vậy hắn đã bắt đầu kỳ vọng vào việc có thể cảm nhận được khí cảm trong tu luyện sau này. tự nhiên hắn cũng đã hỏi qua sư phụ đến khi nào mới có thể bắt đầu đả thông kinh mạch. trương tam phong trả lời một cách mơ hồ chỉ có bốn chữ đơn giản đến lúc đó tự biết. câu trả lời này rõ ràng không khiến lục cảnh hài lòng. vì vậy hắn tiếp tục truy vấn đến lúc đó làm sao tự biết được. trương tam phong suy nghĩ một chút rồi trả lời mỗi người có tình trạng kinh mạch khác nhau. có người khiếu huyệt vững như bản sắt rất khó mở. Nhưng có người khiếu huyệt lại như cánh cổng tre, hờ hững, chỉ cần gõ nhẹ là mở. Bên cạnh đó, tín độ nội công của mỗi người cũng khác nhau, rất khó xác định được thời gian cụ thể. Để ta kể cho con nghe, lúc ta tu luyện, từ khi cảm nhận được khí cảm đến khi mở được khiếu huyệt đầu tiên, mất gần 9 tháng. Cuối cùng, Trương Tam Phong lại bổ sung, chuyện này chắc chắn không phải là nhanh đâu. Ta nghe nói trường nhạc bang, bang phái số một thiên hạ, Lý bang chủ năm xưa, lần đầu sông huyệt khi mới chỉ 7 tuổi. Học võ chưa đầy một tháng Chính vì vậy Đến năm 20 tuổi Khi hắn lần đầu xuất đầu lộ diện Đã trở thành một trong những cao thủ hiếm hoi trong giang hồ Đến giờ Trường nhạc bang với tuyệt học cửu đỉnh trường sinh công Đã được lý bang chủ luyện đến tầng thứ 8 Không ai có thể địch lại Còn có Vân Thủy Tĩnh Từ Các Nữ Hiệp Yến Nàng tuổi cũng không kém người bao nhiêu Nghe nói là đệ tử xuất sắc nhất Trong gần trăm năm qua của Vân Thủy Tĩnh Từ Các Nàng lần đầu xông huyệt khi mấy năm tuổi Chưa đầy 19 tháng đã hoàn thành công việc mà các đệ tử khác phải mất mấy năm mới làm được. tháng trước nàng đã đả thông hai mạch nhâm đốc, hiện nay là đệ nhất nhân tài trong võ lâm, hẳn là không ai nhanh hơn nàng. không chỉ có vậy, còn có trương minh tiểu hòa thượng ở huyền không tự, bạch ngọc công tử ở tiêu giao Sơn trang, hay ngụy tử tiện trong đệ tử đời thứ 8 của tẩy kiếm các. những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ. từ khi luyện được khí cảm đến khi thành công sông huyệt lần đầu chưa đầy hai tháng. vi sư nhắc đến bọn họ với ngươi cũng là hy vọng ngươi lấy đó làm động lực. Khắc khổ luyện tập Sư phụ, người thực sự nghĩ rằng Một ngày nào đó ta cũng có thể như bọn họ sao Lục cảnh lúc ấy mới vừa chạm cọc không lâu Đối với tình hình của bản thân Còn chưa thật sự tỉnh táo nhận thức Đầy mong đợi mà hỏi trương Tam Phong nghe vậy ho khan vài tiếng Rồi nói một cách mơ hồ Luyện cho giỏi tự nhiên sẽ cái gì cũng đều có khả năng Chỉ cần người nhớ kỹ một điều Khi nội lực của người tích lũy độ Khi huyệt tự nhiên sẽ có cảm ứng Lúc đó, trong lòng người sẽ tự nhiên dâng lên ý niệm muốn Đây chính là khi thời cơ sông huyệt đến Tuy nhiên, đến cuối cùng có thành công hay không lại là chuyện khác Lục cảnh cũng không biết mình hiện giờ Có thể đạt được thời cơ sông huyệt hay chưa Dù sao, chỉ cần có ý niệm đơn giản Có lẽ không ai có thể so sánh với sự mạnh mẽ của hắn Thực ra, hắn cũng không quá quan tâm liệu Mình có thể thông huyệt hay không Mà chỉ muốn làm sao để đan điền bớt Đi cảm giác đau đớn Vì vậy lúc này lục cảnh giống như một kẻ vô dụng Không còn để ý đến cảm giác huyệt đạo Chỉ đơn giản dơ thương lên, lau mạnh về phía trước hoàn toàn không có chiến lược hay phương pháp gì đáng nói, những dòng nhiệt lưu nóng bỏng vọt tới đáy đan điền, nhưng rõ ràng ta phải chờ đợi. Lục Cảnh cảm thấy một phần nội lực như va phải một bức tường vô hình, đột nhiên tiêu tan hết. Lúc này, hắn suýt nữa vui mừng đến phát khóc, bởi vì điều này chứng minh suy nghĩ của hắn trước đó là đúng, và cũng có nghĩa là hắn đã tìm ra cách làm giảm bớt cơn đau ở đan điền. Mặc dù những dòng nước ấm đã biến mất trong đan điền, Và chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng chỉ cần con đường không sai, thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lục cảnh không chế dòng nước ấm lập đi lập lại đánh thẳng vào thạch môn huyệt. Thạch môn huyệt không phụ sự kỳ vọng của hắn, giống như một tảng đá ngầm đứng lặng dưới biển, mặc cho bát phương phong vũ và kinh đảo cự lãng vây quanh vẫn bất động, không hề dao động. Lục cảnh đoán rằng đó chính là loại huyệt mà sư phụ từng nhắc đến. Khiếu huyệt vững như bàn thạch, không thể lây chuyển, không trách được dù hắn có thử bao nhiêu lần cũng không cảm nhận được khí lực. Nếu như chuyện này xảy ra trước đây, hắn chắc chắn sẽ rất thất vọng vì điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ hành trình giang hồ của hắn sẽ bị chặn lại trở thành một giấc mộng của một đời đại hiệp nhưng bây giờ lục cảnh lại chỉ muốn duỗi ngón tay cái lên phấn khởi kêu lên Lão ca, xoắn ốc ổn rồi đúng vậy thạch môn huyệt lúc này quả thực rất vững vàng khiến hắn vui mừng khôn xiết lục cảnh có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trong đan điền đang giảm dần từng đợt sóng đau đớn đã không còn cuộn lên mãnh liệt cơ thể hắn không còn co rút tay chân bắt đầu khôi phục lại khả năng cử động giống như từ gần kề cái chết lại được kéo về. Nhưng ngay khi lục cảnh còn đang cảm thấy may mắn vì mình đã thoát khỏi cõi chết, thì đột nhiên một biến cố xảy ra. Mặc dù trước đó nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, Thạch Môn Huyệt đã giúp hắn tiêu hao phần nào lực lượng trong đan điền Nhưng cuối cùng dưới sự va đập mạnh mẽ, Thạch Môn Huyệt không chịu nổi và một tia bung lỏng hiếm hoi đã xuất hiện, giống như viên ngọc bích vết nứt bất ngờ xuất hiện trên bề mặt. Chưa kịp để lục cảnh phản ứng, tia vết nứt kia đã bắt đầu như một cơn sóng lớn. Điên cuồng khuyết tán ra xung quanh, cuối cùng khiến cho mặt ngọc bích cũng vang lên một tiếng âm sụp đổ tan tành, nội lực đang bành trướng trước mắt, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được. Điều này khiến Lục Cảnh nhớ lại cảnh tượng khi còn bé theo cha mẹ đi tam hạt đập lớn xem cảnh vỡ đê. tình huống trong kinh mạch của hắn lúc này giống như cảnh tượng đó, không có gì khác biệt. Hơn nữa, khi thạch môn huyệt bị sông mở, cỗ nội lực thô bạo ấy còn mạnh mẽ ba phần, nghi thể lao thẳng xuống vùng đất bằng phẳng, nhanh chóng hướng về huyệt Quan Nguyên mãi cho đến khi gặp phải Huyệt Quan Nguyên mới dần dần chậm lại. Lục Cảnh nhìn thấy cảnh đó trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực, chỉ có thể tiếp tục khống chế cỗ nội lực một lần nữa dồn hết sức vào Huyệt Quan Nguyên. Cảm giác đau đớn trong đan điền khiến hắn không dám dừng lại, cứ thế không ngừng lặp lại việc tấn công Huyệt Quan. Cho đến khi toàn bộ nội lực trong đan điền của hắn đã tiêu hao hết, không còn một giọt nào. Lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi và dừng lại. Chờ cho đến khi tiền nội lực cuối cùng biến mất, Lục Cảnh mới phát hiện ra rằng. Nhân mạch với 24 khiếu huyệt lại bị hắn một hơi xông mở được năm cái rưỡi, bao gồm Thạch môn, Quan nguyên, Trung cực, Khúc cốt, Hội âm, còn lại các huyệt khí hải trên âm giao cũng đang bị lay động, sắp sửa đổ. Nhưng rồi, Lục Cảnh lại nhớ đến lời sư phụ đã nói về nữ hiệp Vân Thủy Tĩnh từ các yến, người mà từ khi luyện được khí cảm đến khi xông huyệt đầu tiên chỉ mất 19 ngày, nhanh nhất trong võ lâm. Vậy thì hiện giờ hắn tính là gì đây? Phải biết rằng, khoảng thời gian từ khi sư phụ truyền thụ cho hắn tiểu kim cương kính tâm pháp đến nay mới chỉ qua chưa đầy hai ngày, hơn nữa hắn lại chỉ trong một lần mà đã thông suốt được năm khiếu huyệt, điều này có lẽ trong toàn bộ giang hồ cũng chưa từng nghe thấy ai làm được. Lúc cảnh sau đó lại kiểm tra thân thể Minh, nhìn càng kiểm tra hắn càng thêm kinh ngạc, hắn phát hiện ra rằng mình vẫn không có khí cảm, nói cách khác hắn vẫn không thể sử dụng phương pháp thổi nạp, hấp thụ thiên địa nguyên khí để tu luyện nội công. Mặt trời đã lên cao, đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong thành ổ giang, dù cho những kẻ lười biếng hay những người thích chơi bài bạc. Lúc này phần lớn cũng đã rời giường, Lục Cảnh có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ mọi phòng, bên cạnh có phụ nhân đang mắng mỏi trưởng phu mê cờ bạc, trẻ con thì tụ tập vui đùa ầm ý bên đường, tiếng vó ngựa, bánh xe lăn qua lại, còn có công nhân đang chín đá đào phạm khiến cho cảnh tượng hỗn loạn như gà bay chó chạy. Thế nhưng, lúc này Lục Cảnh vẫn ngồi yên trên giường, không nhúc nhích, hắn thực sự quá mệt mỏi, không chỉ cơ thể mà tinh thần cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Trong đầu hắn mơ màng, chỉ khi nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, Hắn mới dần dần hồi phục lại khả năng suy nghĩ, về tình trạng cơ thể mình, trong lòng lục cảnh lúc này có quá nhiều nghi hoặc, hắn tự hỏi, hắn tự hỏi, liệu mình đã thực sự bước vào con đường võ lâm, trở thành một phần của thế giới này chưa? Tại sao nội công của mình lại khác biệt so với những người khác trong võ lâm? Những vật trong đan điền, tuy nhìn qua có vẻ giống nội lực, nhưng giữa chúng, liệu có sự khác biệt gì mà hắn chưa hiểu rõ? Những vật này rốt cuộc là từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện trong cơ thể hắn? Liên quan đến những vấn đề này, Thực ra Lục Cảnh cũng có vài phòng đoán mơ hồ, chỉ là rất nhiều điều khó có thể kết luận ngay được. Hiện tại, Lục Cảnh đã hoàn toàn không còn tâm trí vào những chuyện khác. Hắn đếm lại trong túi tiền còn sót lại, rồi rút ra 80 văn, bước ra khỏi cửa, đi mua một ít rau quả, lương thực, đủ cho 10 ngày ăn. Sau đó, hắn quay về, đóng cửa lại, một mình ở yên tại chỗ. Lục Cảnh đã nhận ra rằng có lẽ không thể trông cậy vào sự trợ giúp của sư phụ, không chỉ vì Trương Tam Phong không biết khi nào mới trở về. Mà chủ yếu là vì Lục Cảnh đoán rằng Dù sư phụ có trở lại Nhìn thấy tình trạng hiện tại của hắn Chắc chắn cũng sẽ phải kinh ngạc Vì vậy hắn nghĩ rằng Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình Tìm cách giải quyết Lúc này Lục Cảnh không còn cảm thấy bối rối như trước nữa Con người thường dễ dàng suy nghĩ lung tung Khi vấn đề mới xuất hiện Nhưng một khi đã trải qua rồi Lại chỉ cần tìm cách giải quyết là đủ Thật ra phương pháp này lại là điểm mạnh của Lục Cảnh Không phải là kiểu công trình nghiên cứu đồ án gì đó Trước tiên Phải đưa ra vấn đề, làm rõ mục đích Và giá trị nghiên cứu Sau đó tham khảo những tài liệu Nhìn xem tiền nhân đã nghiên cứu như thế nào Rồi đưa ra giả thuyết Thử nghiệm dựa trên giả thuyết đó Cuối cùng đưa ra kết luận nếu nói 3 năm học nghiên cứu sinh để lại cho hắn điều gì Có lẽ đó chính là phương pháp nghiên cứu chuẩn mực này Dù sao Những kiến thức chuyên môn thì theo thời gian Nhiều thứ hắn đã học vẫn còn nhớ rõ Còn những thứ khác hắn đã trao lại cho thầy Độc cảnh lại nhớ lại những vấn đề mà chính hắn Đã suy nghĩ và hiểu rõ Rồi căn cứ vào tầm quan trọng của từng vấn đề Mà liệt kê chúng ra Vì chỗ ở của hắn không có giấy bút Hắn đành phải nhặt một thanh than củi từ bếp lò phía dưới Rồi viết lên tường 10 ngày sau, lục cảnh nhìn vào vách tường đầy những vấn đề khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ Hiện tại, trên vách tường Một phần các vấn đề đã có đáp án sơ bộ Nhưng vẫn còn một phần mà hắn không thể trả lời Chỉ ít là không thể trả lời ngay lúc này Đầu tiên phải kể đến vấn đề mà lục cảnh quan tâm nhất đó là những vật trong cơ thể hắn rút cuộc từ đâu mà đến trước đây trương tam phong đã dạy cho hắn một ít kiến thức cơ bản về nội công loại bỏ một số phần huyền học không cần thiết trong mắt lục cảnh cái gọi là nội lực chỉ là một loại năng lượng đặc biệt trong cơ thể nếu là năng lượng đương nhiên phải tuân theo những quy luật cơ bản của năng lượng tuy nhiên qua một tuần lễ không ngừng thử nghiệm và lại bỏ những biến đổi lục cảnh đã rút ra một kết luận rất kỳ lạ hắn phát hiện ra rằng nội lực trong cơ thể mình lại là thứ tự sinh ra từ hư vô Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến thức ăn hắn. Ăn mỗi ngày, đến môi trường sống của hắn, thậm chí cũng không phải do việc ngủ hay không ngủ. Lục cảnh đã cố ý di chuyển đến một ngôi miếu nhỏ bỏ, hoàn cách nơi cư trú của hắn đến mười dặm và qua một đêm gắng gượng ở đó. Kết quả là, sang hôm sau, trong cơ thể hắn vẫn xuất hiện nội lực. Hơn nữa, lục cảnh cảm nhận rất rõ ràng. Lần này, cỗ nội lực này không giống như bình thường khi tu luyện chỉ tăng dần chút ít, mà là xuất hiện một lần duy nhất trong đan điền của hắn. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Khi cố nội lực này chuyển đến Hắn đã cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt Khiến hắn tỉnh lại Thay vì chỉ là cảm giác trướng đau nhẹ như những lần trước Khi các loại nội lực tích tụ Trong đan điền và sáng sớm Khiến hắn tự nhiên thức dậy Hơn nữa, khi lục cảnh tiếp tục nghiên cứu Rất nhiều nhận thức trước kia của hắn đã bị đảo lộn Ví dụ như, hắn luôn cho rằng Các đợt nội lực này xuất hiện cách nhau đúng 12 canh giờ Tức là một lần mỗi ngày Hắn tính toán rằng Lần thứ hai và lần đầu tiên xuất hiện cách nhau gần như là 12 canh giờ. tuy nhiên khi số lượng huyệt được xông mở ngày càng tăng lên, lục cảnh nhận ra khoảng cách giữa các lần xuất hiện của cỗ nội lực này dường như đang rút ngắn lại, dù hiện tại chưa rõ ràng lắm. hơn nữa lục cảnh không có công cụ chính xác để tính toán thời gian, bên chỉ có thể ước chừng rằng đến ngày thứ 8, thời gian giữa mỗi lần xuất hiện đã ngắn hơn một nén nem so với ngày đầu. bên cạnh đó số lượng nội lực cũng tăng lên, điều này là do hắn xông mở các huyệt khiến đan điền mở rộng một phần. nếu không Mỗi sáng sớm hắn sẽ không bị đau nhức mà tỉnh giấc. Lục cảnh thầm nghĩ, thật kỳ lạ, cỗ nội lực này lại có thể tự điều chỉnh theo sự tiến triển của nội công hắn. Mỗi lần lượng nội lực lại vừa vặn để đan điền của hắn có cảm giác tăng đau. Tuy nhiên, phát hiện này chẳng những không khiến Lục cảnh vui mừng, mà ngược lại còn làm hắn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Điều này có nghĩa là khi nội lực của hắn tăng trưởng, mỗi ngày trong đan điền của hắn sẽ có càng nhiều nội lực xuất hiện và tần suất xuất hiện cũng ngày càng cao. Lục cảnh cuối cùng đã nhận ra chỗ nguy hiểm. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn Một nén nhang chưa đến 5 phút Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Sau mỗi 7 ngày Thời gian xuất hiện những nội lực này sẽ rút ngắn 5 phút Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng Hắn sẽ mất đi nửa canh giờ Một năm sau là 2 canh giờ Hai năm sau là 4 canh giờ Sau 6 năm Thì chẳng khác gì mộ phần đã có người dâng hương cho hắn rồi Không Thật ra chưa cần tới 6 năm Vì mỗi ngày lục cảnh đều phải tốn thời gian để xông huyệt Lại còn phải ăn cơm, ngủ nghỉ Và thực hiện những hoạt động sinh lý cơ bản Nếu tính toán cẩn thận. Nếu hắn không làm gì, chỉ trong khoảng 4 năm, hắn đã không thể chịu nổi. Vậy mà điều này còn chưa tính đến việc, mỗi lần hắn mở một huyệt vị, nội lực xuất hiện lại sẽ gia tăng. Dù biết rằng, huyệt vị càng về sau càng khó mở, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự gia tăng không ngừng này. Giờ phút này, lục cảnh trong đầu chỉ nghĩ đến một từ, đó là uống rượu độc giải khát. Đây không phải là những ngày qua lục cảnh luôn miệt mài làm việc sao. Vì khi nội lực lần thứ hai xuất hiện, hắn đã sử dụng hết nội lực trong đan điền để tránh khỏi cơn đau đớn kinh khủng kia. Từ đó, mỗi ngày Lục Cảnh đều xông huyệt, và đến nay, nhâm mạch của hắn chỉ còn lại hai huyệt vị cuối cùng, Liêm Tiền và Nhận Tương, là chưa thông, toàn bộ nhâm mạch đã được khai thông. Tốc độ này không thể nói là nhanh, mà phải nói là vượt qua mọi sự tưởng tượng và hiểu biết thông thường. Trước đó, Lục Cảnh rất vui mừng, chỉ trong 12 ngày, từ một người không có lấy một chút khí cảm, hắn đã trở thành một cao thủ tam lưu, hơn nữa chỉ còn một bước nữa để trở thành nhị lưu cao thủ. Những người như Yến Nữ Hiệp, Trương Minh Tiểu Hòa Thượng, bạch ngọc công tử hay ngụy tử tiện lục cảnh chỉ muốn hỏi các ngươi có gì khác biệt chỉ vì thứ chất tốt chạy nhanh thì sao khi nhìn thấy ta một người bình thường đang vững vàng tiến bước các ngươi có còn nhìn thấy ánh sáng đuôi xe của ta trong chỉ cần cho hắn thêm một tháng lục cảnh có thể tự tin đả thông cả hai mạch nhâm đốc từ đó cá chết hóa rồng Bước vào hà ngũ nhiếp lưu Tiếu ngạo võ lâm nhưng bây giờ lục cảnh nhận ra mình đã vui mừng quá sớm mỗi khi đả thông một mạch kinh đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang tiến gần hơn đến cái chết biết là khi nghĩ đến việc nếu hắn đả thông cả hai mạch nhâm đốc, nội lực trong cơ thể sẽ không ngừng sinh sôi lục cảnh càng cảm, cảm thấy mặt mày mình tái nhợt như đất lần này cũng vậy tất cả những người xuyên việt đều có bàn tay vàng còn hắn thì không tuy vậy lục cảnh lúc đầu cũng không hề than vãn về chuyện này chỉ là không ngờ rằng chính mình lại gặp phải hoàn cảnh thảm hại đến mức còn gặp phải lỗi như vậy lục cảnh lại nhớ đến câu cách ngôn Người vĩnh viễn không biết ngày mai và ngoại ý muốn cái nào sẽ đến trước tuy nhiên trong mắt hành lại có may mắn chỉ ít vấn đề phát sinh cũng đã được phát hiện kịp thời sau khi trải qua cú sốc và bắt đầu cảm thấy lo lắng phiền muộn lục cảnh dần dần bình tĩnh lại và nhận thấy tình huống không tệ như trong tưởng tượng ban đầu ngay khi cảm thấy tuyệt vọng về tương lai hắn cũng đã từng cân nhắc liệu có nên tự phế võ công quay lại là một người bình thường sống một cuộc sống nhàn nhã không phải lo lắng về những phiền phức từ trước tuy nhiên rất nhanh lục cảnh nhận ra rằng biện pháp này không khả thi việc tự tán công chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn vì khi thời gian trôi qua Nội lực trong đan điền của hắn vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện Hơn nữa, theo lời đồn Việc tán công rất đau đớn Vượt qua cả mức chịu đựng của người bình thường Không kém gì lần hắn vượt qua quỷ mông quan cách đây 10 ngày Ngoài ra, việc này còn có thể tổn hại đến kinh mạch Và tuổi thọ Thật sự không phải một lựa chọn sáng suốt Mặc dù vậy, ngoài việc chủ động tán công Còn có khả năng đan điền bị thương dẫn đến mất võ công Một cách bị động Ý tưởng này, chỉ ít nghe có vẻ đáng tin cậy hơn So với việc tự phế võ công Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có một vấn đề lớn. Lục cảnh biết rằng nội lực của hắn xuất hiện trong đan điền. Nhưng điều đó không có nghĩa là nếu đan điền bị hủy thì nội lực đó sẽ không tái xuất hiện. Nếu đến lúc đó nội lực không còn dồn vào đan điền mà lại xuất hiện trực tiếp trong kinh mạch hay một nơi nào khác thì lục cảnh sẽ mất đi điểm khởi đầu của hành công trong đan điền. Và đó mới thực sự là đại họa, không thuốc nào cứu vãn được. Tóm lại, ý niệm này vừa mới thoáng qua trong đầu lục cảnh nên bị hắn quăng ra ngoài. Mặc dù hắn đã quyết định nếu không thành công trong việc luyện võ thì sẽ chuyển sang đọc sách khoa khảo nhưng nói cho cùng, đó chỉ là vì hắn nhận thấy võ học một đường khó có thể thành tựu và đã chọn phương án dự phòng Tuy nhiên, bây giờ có được một thân công lực như thế nếu thật sự phải từ bỏ hắn cũng không nỡ Vậy nên, lục cảnh cần phải chuẩn bị tâm lý để cùng tồn tại với nội lực không ngừng xuất hiện trong cơ thể mình Hắn đã đưa ra quy tắc dùng hết nội lực mỗi ngày đến mức nó còn được ưu tiên hơn cả việc ăn cơm hay ngủ. Dù sao Một ngày không ăn cơm, thì sẽ cảm thấy đói, không ngủ, thì tinh thần mệt mỏi. Nhưng nếu như không kịp thời sử dụng hết nội lực trong đan điền trong khoảng thời gian quy định, thì mạng sống của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác đó, lục cảnh đã từng trải qua một lần rồi và hắn không muốn phải trải nghiệm lần thứ hai. Kỳ thực, trước đây do nội lực trong đan điền của lục cảnh chưa được khống chế, nên hắn chỉ có thể dùng những phương pháp bị động để tiêu hao chúng, điều này khiến hắn vô cùng vất vả nhưng kể từ khi hắn thành công nhị vận tiểu kim cương kình, hắn đã tìm ra phương pháp sơ bộ để khống chế nội lực, một lần nữa nắm lại quyền chủ động. từ đó mọi việc bắt đầu dần dần dễ dàng hơn. sông huyệt bây giờ xem ra không còn là phương án có thể tiếp tục sử dụng, ít nhất là không thể coi nó như giải pháp thông thường nữa. mặc dù sông huyệt là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất, chỉ cần chưa đến một canh giờ là lục cảnh có thể làm sạch đan điền, khiến nó khôi phục trạng thái nhẹ nhàng, nhưng hậu quả của nó lại rất khó giải quyết. có thể nói nhất thời thoải mái nhưng hậu hoạn thì vô cùng. vì vậy khi trong cơ thể nội lực không ngừng xuất hiện, lục cảnh đã bắt đầu tìm kiếm một phương pháp mới để khai thác công dụng của chúng. sáng nay lục cảnh không vội vàng sông huyệt như trước mà mang theo đầy ấp lực lượng trong đan điền đi đến một ngọn núi nhỏ phía nam thành. khi mới ra khỏi gia môn lục cảnh vẫn quyết định hạn chế sự xuất hiện của mình đi một chút rồi mới tăng tốc vì hắn chưa học được khinh công nên không thể thi triển được thân pháp nhẹ nhàng chỉ có thể đơn giản dùng nội lực thô bạo quán chú. Vào hai chân Sau đó dựa vào phương pháp kiểm tra thể lực Giống như chạy một kẻ mét Vọt đi Mọi người đều biết Những sinh viên có thể lực tốt nhất Thường là những người mới vào trường Và những năm sau Thể lực thường dần giảm sút Đến năm 3, năm 4 Đa số chỉ còn duy trì được việc chạy cự ly giải Lục cảnh năm đó cũng không phải ngoại lệ May mắn là trong suốt quãng thời gian học đại học Hắn không phải kiểm tra thể lực Nhưng khi bắt đầu đi làm Mỗi ngày công việc chất đống Mọi việc đều phải giải quyết Bận rộn không ngừng khiến hắn khó có thể tìm ra thời gian để vận động Vì vậy lục cảnh rất rõ ràng tình trạng cơ thể mình Nếu không phải sau khi xuyên Việt trở về với thân thể tuổi trẻ 10 tuổi Quay lại thời kỳ trung học Có lẽ hắn đã không thể sống sót được qua mấy chuyến vận chuyển hàng trên bến tàu Hắn đã gần như không nhớ rõ lần chạy toàn lực là khi nào Và ngay cả khi ở thời trung học Với thể lực của hắn chạy hết 100 mét đã thấy mệt mỏi Nhưng lần này nhờ có nội lực Hai chân hắn gần như không cảm thấy đau đớn gì cả lục cảnh cứ vậy duy trì tốc độ ban đầu bước nhanh trên cánh đồng hoang cảm nhận cơn gió vù vù thổi qua mặt nhìn hai bên cỏ cây và thôn xóm nhanh chóng lùi lại phía sau trong lòng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều quả nhiên có võ công thật tốt tốc độ di chuyển nhanh hơn không ít như thể đã nạp thêm tiền mở vip trong trò chơi cảm giác tiến bộ rõ rệt đợi sư phụ trở về lục cảnh dự định sẽ nhờ người truyền dạy cho hắn một môn khiên công dù chỉ là cơ bản nhất đến lúc đó ra ngoài không cần phải dùng đến phương tiện giao thông chỉ cần dựa vào đôi chân là có thể hoàn thành một vòng du lịch quanh trần quốc nghĩ đến đó lục cảnh không khỏi cảm thấy đắc ý nếu như người trong võ lâm mà biết được lục cảnh lúc này đang nghĩ gì có lẽ sẽ mắng to rằng cái này đúng là lời nói của kẻ bại gia nội lực quý giá biết bao có thể nói là sinh mạng thứ hai của người luyện võ những cao thủ bình thường ngày đêm vất vả thổ nạp không ngừng tu luyện mới có thể tích lũy được chút ít nội lực trong đan điền đương nhiên họ phải giữ gìn nó cẩn thận chỉ trong những trường hợp khẩn cấp mới sử dụng Chẳng ai trong võ lâm lại phung phí nội lực để đi lại như vậy Tiết kiệm thời gian như thế Họ cũng chưa chắc đủ sức vận công Để bù lại lượng nội lực đã tiêu hao Cho nên, dù là những cao thủ khinh công tuyệt đỉnh Khi ra ngoài cũng chỉ cưỡi ngựa Nếu có ngựa Không có ngựa thì đi bộ chầm chậm Đâu giống như lục cảnh Vùng chân lao về phía trước Lục cảnh một hơi chạy được mây dặm Đến chân núi chỉ mất có một khắc đồng hồ Hơn nữa khí thức vẫn không hề tán loạn Mồ hôi cũng không hề đổ ra mấy giọt Điều duy nhất tiếc nuối là trong đan điền nội lực của hắn cũng không tiêu hao bao nhiêu. lục cảnh đại khái ước lượng, cho dù hắn không ngừng chạy cả ngày, cũng chỉ có thể chạy được một khoảng cách ngắn, ước chừng không quá 10 phút. vì vậy, chạy một quãng đường dài chắc chắn không khả thi. tuy nhiên, hắn cũng không nản lòng, nghĩ thầm rằng, đây chỉ mới là lúc bắt đầu. đấu với trời, đấu với người còn chẳng bằng đấu với những điều bất ngờ như thế này, đó mới là điều thú vị vô cùng. mặc dù vừa rồi đã chạy một đoạn đường không ngắn, nhưng lực cảnh không cần nghỉ ngơi trịnh đốn. Lại tiếp tục bò lên núi Ngọn núi này không cao Chỉ là đường núi khá hiểm trở Phía trước có một ngôi bồ tát miếu Thôn dân ở gần sẽ lên đó dâng hương Tuy nhiên sau này vào những ngày mưa Đường trơn trượt và đất đá trôi Đã có vài người chết Hơn nữa không xa đó lại có một ngôi miếu khác Do hương thân quên tặng Từ đó số người dâng hương này càng ít Dần dần ngôi bồ tát miếu cũng bị bỏ hoang Và không còn ai đi nữa Lục cảnh lại thấy nơi này yên tĩnh Thích hợp đây làm điểm thí niệm Đặc biệt Là những lúc không tiện gặp người, hắn có thể thử nghiệm mà không bị ai quấy dày. Vì vậy, khi nghĩ yên việt những thay đổi trong cơ thể, đặc biệt là sự gia tăng nội lực và mối liên hệ của chúng với giấc mụ, hắn liền quyết định đến đây. Bây giờ, lục cảnh đã thành thạo đường lên núi. Chỉ cần lên núi là hắn sẽ ngay lập tức đi thẳng đến ngôi bồ tát miếu trên sườn núi. Cảnh tượng lúc lên núi lần này cũng tương tự như những lần trước. Lục cảnh suốt dọc đường không gặp ai, chỉ có những chú chim sẻ, chim ngói và những con chim miệng đỏ bay quanh cảnh cây. Nếu lo ca hát, ngoài cây long não và cây quế thường thấy ở trong Và ngoài thành ổ giang Trên núi còn có nhiều cây ngân hạnh và cây nước sam Đặc biệt là cây ngân hạnh Vì lá của nó có hình dáng giống như chân vị Đến người dân địa phương gọi nó là vịt trần cây Lúc này thời tiết đã vào thu Những chiếc lá đầu cành bắt đầu chuyển màu vàng Ánh sáng vàng rực rỡ Thật đẹp mắt Lục cạnh dọc theo con đường nhỏ Do người đi kiếm củi tạo thành Đi đến sườn núi Khi cách Bồ Tát miếu khoảng 30 bước Hắn dừng lại không vội vào miếu mà đứng trước cây lòng, não lớn nhất trước miếu sau đó lục cảnh hạ người xuống thực hiện một động tác trung bình tấn vì trước đây hắn không thể cảm nhận được khí lực trương tam phong ngoài việc truyền thụ nội công tâm pháp cho hắn cũng không chỉ dạy cho hắn một chiêu thức nào khiến cho kỹ năng của lục cảnh vẫn còn trống rỗng cho đến tận bây giờ do đó hắn chỉ còn biết dùng phương pháp nay ngô là nghịch vận tiểu kim cương tình cố gắng điều động nội lực trong đan điền thông qua kinh mạch tay thiếu âm tâm kinh đến tay sau đó hắn nắm tay lại và vùng mạnh về phía cây long não trước mắt. Kết quả, cây long não mà ba người mới có thể ôm trọn không hề động đậy chút nào, chỉ có những chiếc lá lay động theo gió. Lục cảnh không thể đoán được liệu một quyền của mình đã đánh trúng cây hay là do gió vừa rồi làm lá cây động. tuy nhiên cũng có tin vui, ít nhất là vừa rồi một quyền của hắn không làm gãy tay, mà những nội lực kia chỉ giúp bảo vệ gân cốt của hắn, không giống như hắn lo lắng không bị đánh ra, mà truyền hóa thành tổn thương. cây long não bị hắn đánh trúng chỉ rơi vỏ cây nội lực của lục cảnh đương nhiên cũng không hao tổn bao nhiêu. phần còn lại của nội lực chỉ lắc lư một vòng trong kinh mạch bên ngoài, rồi lại co trở lại trong đan điền. lục cảnh ngược lại không cảm thấy quá mệt mỏi. đây là lần đầu tiên, thất bại là chuyện rất bình thường. sư phụ đã từng nói với hắn, người trong võ lâm có thể vận dụng nội lực để đánh bại kẻ địch, mà địch không chỉ là con người, mà còn bao gồm cả vật thể, giống như giải ban chủ trước đó đã tạo dấu chân trên viên đá xanh tại bến tàu. lúc này, lục cảnh suy nghĩ về con đường này dùng quyền lực để đập vỡ cây cối giúp tiêu hao nội lực trong cơ thể hướng đi này có vẻ không sai chỉ là thao tác cụ thể vẫn cần tiếp tục suy nghĩ nói cho cùng hắn vẫn thiếu sót trong việc hiểu rõ chiêu thức võ công nếu không có sự hiểu biết đúng đắn về việc phát lực và vận hành công phu hắn sẽ không phải bắt đầu tìm tòi từ những cơ sở cơ bản giờ đây oán trách chuyện này cũng không có ích gì ít nhất trong khoảng thời gian sư phụ còn chưa quay lại lục cảnh chỉ có thể tự mình cố gắng hắn lại ngồi suy nghĩ một lúc tự hỏi liệu có phải kinh mạch của mình đã chọn sai. Lần này liệu có nên thử thay đổi một kinh mạch khác không? Lục Cảnh hít một hơi thật sâu, sau đó lại triệu hồi những khiên binh trong đàn điền, dẫn chúng đi qua thủ thiếu Dương Tam Tiêu. Lần này, hắn còn cố tình nắm mắt lại, để tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, tập trung cao độ, không để bất cứ yếu tố bên ngoài nào làm thay đổi. Sau khi điều chỉnh xong, hắn mới lại tiếp tục vung quyền. Lần này khi nắm đấm của Lục Cảnh vừa mới chạm vào vỏ cây, hắn liền nghe thấy một tiếng gãy răng rắc. Có rồi, Lục Cảnh vui mừng trong lòng, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra có gì đó không đúng. Âm thanh đứt gãy này sao lại nghe như phát ra từ trên đầu hắn? Lục cảnh mở mắt ra và trước mắt hắn là một thân ảnh mặc áo váy đỏ, lưng đeo kiếm, đầu đội mũ rộng vành đang từ trên cây rơi xuống. Tuy nhiên, ngay khi nàng chuẩn bị chạm đất, đôi chân mũi giày của nàng bỗng vươn ra, nhẹ nhàng đạp lên ném cây, làm giảm tốc độ rơi, tránh được cú ngã thảm hại. Nàng cố gắng điều chỉnh lại tư thế trong không trung, nhưng không hiểu vì lý do gì, động tác đó không thực hiện xong, thân mình nàng bị nghiêng về phía phải, rồi nã xuống đất. Lăn một vòng vào đám cọ rậm Lục cảnh nghe thấy âm thanh ấy Mà không khỏi cảm thấy đau đớn thay Không lẽ làm bị hắn đánh trúng bởi cú quyền vừa rồi Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn Nhưng ngay lập tức hắn đã gạt bỏ nó Lục cảnh biết rõ Dù nội lực của mình có thể thành công tách ra Nhưng cũng không thể truyền xa như vậy Hắn nhìn vào cây long não Nơi hắn đã đánh trúng Rõ ràng không có dấu vết gì Vì vậy vừa rồi khi hắn đánh cây Và chuyện cô nương rơi xuống đất Rõ ràng chỉ là sự trùng hợp Mặc dù rất không may, nhưng tai nạn này vẫn có thể coi như một tai nạn giao thông hiển nhiên là do sự bất cẩn của đối phương. ngoài ra lục cảnh cũng chú ý đến trang phục của đối phương cùng với chuyện vừa rồi cô nương bị rơi từ trên cây đá cứu mạng điều này cho thấy người đang nằm trong bụi cỏ kia hẳn là một người trong võ lâm chính vì vậy lục cảnh không vội vã tiến lên mặc dù theo lời sư phụ chỉ cần nhìn qua nội lực hắn có thể nhận ra ngay một cao thủ nhị lưu nhưng lục cảnh rất rõ ràng ngoài nội lực ra hắn chẳng có gì để tự tin Không thể tự tin, không thể tự tin Không thể tự mở đường ra hổ Trên thực tế, lục cảnh hiện tại chỉ quan tâm đến một vấn đề Đó là vì sao nữ hiệp mặc áo đỏ này lại xuất hiện ở đây Nhìn dáng vẻ của nàng Có lẽ chỉ là đi qua đây Dựa vào phương hướng nàng đi Có thể nàng đang trên đường đến ổ Giang Thành Vì con đường quan đạo cách, đây không xa, Trừ khi nàng có việc cấp Nếu không, tại sao lại không đi con đường quan đạo thuận tiện Mà lại chọn đi một con đường núi nhỏ vắng vẻ như thế này Chơi đùa trên ngọn cây Được rồi, lục cảnh cuối cùng cũng thời nhận. Có chút thú vị, dù sao hắn cũng rất hâm mộ. Phản Phất nhi đáp lại những nghi hoặc trong lòng hắn, chỉ một khắc sau, Lục Cảnh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, chính là chỗ này. Ta vừa mới thấy nàng rơi vào khu vực này, tiểu nương tử này kiếm pháp quái dị lắm, mọi người phải cẩn thận, Lục soát kỹ, không để nàng trốn thoát. Ai, sao lại có người ở đây? Lúc này Lục Cảnh đã quay lại, và kết quả không giống như hắn tưởng tượng, hắn không thấy một đám giang hồ sát thủ, hay là những tay chân của các bang phái giang hồ. Thực tế những người này trông chẳng giống giang hồ nhân sĩ chút nào trong đám người đó có một kẻ bán đồ chơi làm bằng đường một tiểu cô nương đang mang lẵng hoa một người khiêm cây gậy trúc với vẻ ngư ông một đồ tể bán thịt còn có một đạo sĩ xem bói và một gã làm ăn lôi kéo cơ hội cảnh tượng giống như một buổi triển lãm văn hóa dân gian nhộn nhịp và đầy màu sắc lúc lục cảnh còn chưa kịp mở miệng thì một tiểu cô nương bán hoa đã gọi hắn bằng một giọng nhẹ nhàng tiểu ca ngươi làm gì ở đây vậy đánh quyền lục cảnh chỉ tay về phía cây long não sau lưng và trả lời một cách đàng hoàng, tiểu cô nương bán hoa nghe vậy, đầu tiên là liếc nhìn lục cảnh, rồi nhìn chằm chằm vào điểm vỏ cây lông não bị hắn đánh rơi, cuối cùng bật cười khúc khích, tiểu ca thật là thú vị, người ta đánh quyền với kẻ thù, còn ngươi lại đi đánh một cái cây không thể phản kháng, nàng nói những lời này có vẻ như rất vui, vì vậy không đợi lục cảnh trả lời liền tiếp tục hỏi, tiểu ca, tất nhiên là ở đây đành cây, vậy vừa rồi có thấy một nữ tử mặc váy đỏ, đội mũ rộng vành, rất dễ nhận biết không?